Ta có chút lo lắng tới rồi tiên giới sẽ một người. Lăng nhược vũ lo lắng nói. Tuy rằng phi thăng làm nàng vui sướng, nhưng là càng nhiều bất an cùng sợ hãi. Tuy rằng nàng đã trải qua quá vô số lần rèn luyện, nhưng là lại trọng tới không có một cái quá. Phượng Lan khinh dối tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lăng nhược vũ bả vai, cười khẽ an ủi nói, đừng lo lắng. Chúng ta nhiều người như vậy khẳng định sẽ có người cùng ngươi ở bên nhau. Quay đầu nhìn về phía một bên nghiêm vân phong cùng hắn nhìn nhò cười. lão bà đừng lo lắng, nói không chừng chúng ta sẽ ở bên nhau. Nghiêm vân phong rối tay đem lăng nhược vũ ôm nhập chính mình trong lòng ngực, nhẹ dọng an ủi nàng. Hắn lại làm sao bỏ được cùng nàng tách ra. Ấn. Lăng nhược vũ duỗi tay vòng lấy nghiêm vân phong eo, tham luyến hắn trong lòng ngực cấm áp. Nàng nguyên bản là tưởng lưu lại nơi này, nhưng là nàng lại luyến tiếp cùng lan khinh cùng ca ca bọn họ tách ra. Hơn nữa nàng bọn nhỏ cũng đều đã trưởng thành. Liền tính nàng hiện tại lưu lại nơi này, sớm muộn gì có một ngày cũng muốn đối mặt. Cùng với như vậy, không bằng sớm một ít đi tiên giới giúp bọn nhỏ đánh hảo cơ sở. Làm cho bọn họ ngày sau đi tiên giới khi, có thể an gối vô ưu Thiết hạ phi thăng đại trận, mọi người không tha lẫn nhau cáo biệt sau. Liền từng người đi đến chính mình phi thăng trong trận, chờ đợi kiếp lôi đã đến. Bởi vì có tịch diệt đan, cho nên mọi người cũng không lo lắng sẽ độ kiếp thất bại. Phượng Lan Khuynh ngồi xếp bằng ngồi trên phi thăng trong trận, nuốt vào một viên tịch diệt đan sau, liền nhắm hai mắt, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Thời gian nhanh chóng xoáy mòn, trên bầu trời mây đen cũng nhanh chóng tụ tập mà đến, linh khí hình thành thật lớn linh khí lốc xoáy, không ngừng ở mọi người đỉnh đầu kích động. Tầng mây trung, đạo đạo kia chớp ở trong đó áp ủ lập lòe, tùy thời đều có đánh xuống tới xu thế. Mọi người khẩn thủ tâm đài, hấp thu linh khí lốc xoáy trung sở ẩn chứa nồng đậm linh khí. Không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, vô số đạo ngón cái phẩm chất lôi hình cùng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hạ xuống, vang, vang, vang. Không có chút nào lệch lạc bổ vào mọi người phi thăng trận thượng. Lôi thế chi cường, làm mọi người kinh hãi. Nay chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp liền như thế cường hãn, có thể nghỉ kê tiếp lôi kiếp sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người nhanh chóng động tác, vô số đùa chú bay ra. Gia cố vừa mới bị lôi kiếp sở phá hư trận pháp. Cơ hồ ở gia cố hảo trận pháp đồng thời, đạo thứ hai lôi kiếp liền đã hạ xuống. So với đạo thứ nhất lôi kiếp, đạo thứ hai lôi kiếp số lượng tắc muốn càng thêm dày đặc. Hơn nữa so với phía trước lôi điện cũng càng thêm cường hãn sát bén, lôi quang liên tiếp không ngừng đập ở phòng ngự trận thượng. Mặc dù mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị này lôi thế cấp dọa tới rồi. Đạo thứ ba lôi kiếp tắc muốn so đạo thứ hai chầm một chút, ở không trung ấp ủ hồi lâu mới ẩm ẩm hạ xuống. Này đạo lôi kiếp lực lượng tựa hồ muốn đem mọi người đánh vào dưới nền đất giống nhau, bọn họ trên người hộ giáp cũng tại đây một đạo lôi kiếp trùng xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện giống nhau vết rách. May mắn sở chuẩn bị hộ giáp không ngừng một kiện, ở hộ giáp tan vỡ sau mọi người nhanh chóng thay một khắc kiện hộ giáp, đồng thời tu bổ dễ phá tổn hại trận pháp. Lôi kiếp một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, uy thế cũng một đạo so một đạo càng thêm cứng hãn. Mọi người cắn răng kiên trì, bởi vì đây là bọn họ cần thiết phải trải qua. Cũng chỉ có trải qua quá lôi kiếp, bọn họ thân thể mới có thể thoát thai hoàn cốt, mới có thể trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Đầy trời mây đen không ngừng quay cuồng, khắp không chung một mảnh đen nhánh. Cùng phong gào thét, từng tiếng vang vọng thiên địa tiếng sấm, liên tiếp không ngừng ở mây đen chung ù ù vang lên lôi quang ở mây đen trung lập lè, kia từng đạo màu lam điện mang, tựa muốn không chung xé rách khai giống nhau. Phượng Lan Khinh biết này cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, uy thế khẳng định khủng bố cực kỳ. Nàng nhìn về phía mọi người, chỉ thấy mọi người trên mặt tất cả đều có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng là trong mắt lại tràn đầy đều là kiên định. Nàng nhợt nhạt cười, nhắm hai mắt, chuẩn bị toàn lực đối mặt cuối cùng một kích. ầm ầm ầm chỉ chốc lát sau, cuối cùng một đạo lôi kiếp rốt cuộc hạ xuống. Chia lực khủng bố ở trong thiên địa bạo liệt mở ra, mọi người chung quanh thổ địa sớm đã tạc nước tức tức giãn nức, sinh ra từng đạo thật lớn hồng câu. Giang giác. Tiếng động liên tiếp không ngừng, mọi người trận pháp cũng tại đây cuối cùng một đạo lôi kiếp dưới bạo liệt mở ra. Mỗi người trên người đều bởi vì chống cự lôi kiếp mà trở nên huyết nhục mơ hồ, mọi người đều có loại thân thể của mình bị lôi điện giải thể giống nhau cảm giác. Mọi người còn không có từ loại này khủng bố cảm giác chung hoàn hồn. Mây đen đã nhanh chóng tan đi, trên bầu trời một mảnh tươi đẹp, ấm áp dương quang sái lạc ở mọi người trên người, phẳng phất vừa mới hết thể đều chỉ là ảo giác. Từng đóa thật lớn kiếp vân chậm rãi phiêu đến mọi người đỉnh đầu, đưa bọn họ toàn bộ bao vây trong đó. Ở kiếp vân bao vây hạ, mọi người chỉ cảm thấy cả người một trận sàng khoái, thân thể ở kiếp vân linh khí dưới tác dụng, đang ở lấy cực nhanh tốc độ cường hóa. Đang ở mọi người hưởng thụ thoát thai hoán cốt cảm giác khi... Một đạo mánh liệt bạch quang hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt đưa bọn họ cuốn đi. Nhị, phi thăng điện. Bạch quang biến mất, xuất hiện ở Phượng Lan Khuynh trước mặt chính là một tòa khổng lồ, xa hoa đại điện. Ở nang phía trước, có rất nhiều vừa mới phi thăng đi lên tu sĩ, chính bài đội hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Chủ nhân. Phượng Lan Khuynh đang ở đánh giá chung quanh tình hình, phía sau truyền đến một đạo kinh hỷ thanh âm. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, quay đầu nhìn lại, thấy Hắc Huyền đang theo ở chính mình phía sau cách đó không xa. Nàng đang muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một đạo lãnh lệ tiếng quát, ngươi ở cỏ tới cỏ lui cái gì. Còn không mau đuổi kịp đội ngũ. Phượng Lan Khuynh đối Hắc Huyền hơi hơi gật gật đầu, quay đầu nâng bước đuổi kịp phía trước đội ngũ. Nàng tự nhiên minh bạch, mặc kệ tại hạ giới nàng là như thế nào ưu tú, đi vào nơi này đó là tân bắt đầu, đó là tầng chốt nhất tồn tại. Đi theo đội ngũ chậm rãi về phía trước, ước chừng nửa canh giờ tả hữu, Phượng Lan Khuynh đi tới đại điện chính phía trước. Chỉ thấy một vị sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra uy nghiêm hơi thở trung niên tiên tu, đang ngồi với nơi đó. Lấy Phượng Lan Khuynh hiện tại tu vi, tự nhiên là vô pháp nhìn thấu đối phương tu vi. Hoa hư nhàn nhạt liếc Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, tư liệu. Phượng Lan Khuynh, đến từ Phượng Vũ Đại Lục. Bởi vì phía trước tu sĩ đều là nói như thế. Cho nên Phượng Lan Khuynh cũng liền đơn giản đem chính mình tư liệu nói một chút. Hóa hư hơi hơi gật đầu, đem một khối thân phận hàng hiệu đưa cho Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng phi thăng đi lên tu sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo vật. Nhưng là kia cũng chỉ là tu chân giới bảo vật, bọn họ này đó tiên giới người tự nhiên là trướng mắt. Cũng liền sẽ không hoa một tia tinh lực đi tra xét bọn họ. Thấy đối phương cũng không có dùng thần thức tra xét chính mình. Phượng Lan Khuynh một viền treo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới, đà tạ. Nàng tiếp nhận thân phận hàng hiệu, liền đi tới một bên trở. Tục truyền thừa di tích Trung Ngọc Giản ghi lại, cho dù lành thân phận Ngọc Bài, cũng muốn chờ đến nửa năm sau mới có thể rời đi phi thăng điện. Mà nay nửa năm, tự nhiên là muốn lưu tại phi thăng trong điện học tập cùng hiểu biết thế giới. Đợi cho Hắc Huyền lãnh đến thân phận hàng hiệu sau, Phượng Lan Khuynh liền cùng hắn cùng nhau hướng về một bên chắc điện đi đến. Đi vào chắc điện, chỉ thấy chắc điện rất là rộng lớn, cũng không so chủ điện tiểu. Ở bên điện trên không, nổi lơ lửng vô số ngọc giản. Này đó ngọc giản đó là cung tân phi thăng đi lên tu sĩ, học tập cùng hiểu biết tiên giới. Này đó trong ngọc giản nội dung bao gồm luyện khí, luyện đan, bày trận từ từ. Trong điện rất là an tĩnh, mọi người đều ở dùng thần thức đọc lấy ngọc giản thượng chi thức. Phượng Lan Khuynh cùng Hát Huyền đi vào hai cái không đệm hương bù, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thoáng qua trên không ngọc giản, Phượng Lan Khuynh nhắm hai mắt, phóng xuất ra thần thức bao bọc lấy trong đó một quả ngọc giản. Ở thần thức bao bọc lấy ngọc giản đồng thời, Phượng Lan Khuynh phát hiện, tiên giới ngọc giản cùng tu chân giới ngọc giản có rõ ràng bất đồng. Mặc dù là sử dụng thần thức, cũng vô pháp lập tức hấp thu trong ngọc giản chi thức. Chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, chậm rãi hấp thu. Hơn nữa môi hấp thu một đoạn thời gian, liền muốn nghỉ ngơi một lát tới khôi phục chính mình thần thức. Bất quá nàng có Phượng Âm Không Gian, có thể vô thanh vô tức hấp thu nơi này tiên linh khí, sẽ không bởi vì tiên linh khí không đủ mà gián đoạn thần thức. Phượng Lan Khuynh thực mau liền hấp thu xong rồi để nhất cái trong ngọc giản nội dung. Nay cái ngọc giản là có quan hệ với tiên giới phân bố, cùng với nàng hiện tại nơi Liên Thiên giới thành trì giới thiệu cùng các phi thăng điện giới thiệu. Riêng là Liên Thiên giới liền có mười mấy địa cầu như vậy đại, thượng trung hạ thành trì càng là nhiều đến không xuể. 12 cái phi thăng điện lấy 12 cái canh giờ mệnh danh, mà nàng hiện tại vị trí còn lại là giờ mùi phi thăng điện. Ly nó gần nhất giờ thân phi thăng điện chi gian, cũng có 108 thành chỉ cách xa nhau. Ở tiên giới nơi giao dịch sử dụng chính là tiên tinh, tiên tinh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái cấp bậc 100 cái hạ phẩm tiên tinh tương đương một quả trung phẩm tiên tinh, 100 cái trung phẩm tiên tinh nhưng đổi một quả thượng phẩm tiên tinh. 100 cái thượng phẩm tiên tinh mới có thể đổi đến một quả cực phẩm tiên tinh. Bất quá cực phẩm tiên tinh trên đời trên mặt lại là rất ít thấy, cho dù có, chúng tiên tu cũng sẽ dùng nó tới tu luyện. Đến nỗi tu luyện cấp bậc ở tiên giới tác chia làm, tán tiên, kim tiên, huyền tiên, thượng tiên, cực tiên, tuyệt tiên, tiên quân, tiên đế, thần vương, thần hoàng, thiên tôn, chúa tể. Mỗi một cảnh giới đều chia làm 9 tầng, 1 đến 3 tầng vì lúc đầu. 4 đến 6 vi trung kỳ, 7 đến 8 vi hậu kỳ, 9 tầng vị đỉnh. Phượng Lan khinh sửa sang lại một chút hấp thu tri thức, thân thức hướng về một khác cái ngọc giản mà đi. Nay cái ngọc giản còn lại là có quan hệ với luyện đan phương diện tri thức, mặt trên có một đến cửu cấp tiên đan luyện chế phương pháp. Đối với luyện đan sư có cực đại trợ giúp. Ở phi thăng điện cũng có luyện đan điện, nếu là có tin tưởng có thể luyện chế ra tiên đan, liền có thể đi trước luyện đan. Luyện chế ra tiên đan có thể dùng để đổi đến tiên tinh. Bất quá muốn đổi đến tiên linh thảo luyện đàn, cũng là yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Phượng Lan Khuynh tựa như một cái động không đáy, không có chút nào ngừng lại hấp thu trong ngọc giản chi thức. Ba tháng sau, Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, nàng nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy mọi người vẫn như cũ ở hiểu thấu đáo ngọc giản. Tại đây ba tháng chung, nàng đã đem đại điện trung sở hữu ngọc giản thượng chi thức đều hấp thu xong rồi. Hơn nữa bởi vì có phượng ngâm không gian trung tiên linh khí trợ rút, nàng hiện tại Tu Vi cũng đã ở bất chi bất giác trung tăng lên tới tán tiên trung kỳ. Như vậy tăng lên, không thể nói không kinh người. Rốt cuộc rất nhiều tu sĩ, chính là 3 năm còn ở tán tiên lúc đầu bồi hồi. Phượng Lan Khuynh đứng lên, hoạt động một chút hồi lâu chưa từng động quá thân thể, dùng phượng tộc bí pháp che giấu chính mình Tu Vi sau, ngâng bước hướng về luyện đan điện phương hướng đi đến. Sớm tại Phi Thăng trước, Nàng cũng đã có thể luyện chế ra một bậc tiên đan. Đến nỗi nhị cấp tiên đan, tin tưởng chỉ cần cho nàng thực tiên cơ hội, muốn luyện chế cũng sẽ không khó. Chẳng qua hiện tại nàng, cũng không sẽ đi nếm thử. Rốt cuộc nơi này là phi thăng điện, hiện tại nàng như vậy nhược, tự nhiên không nghĩ khiến cho người khác chú ý bằng không vạn nhất bị người phát hiện nàng có phượng ngâm bút, phượng minh triều dương đỉnh cùng phượng vũ trung bí mật, nàng thì mất nhiều hơn được. Đi và ở vào phi thăng điện đông sườn luyện đan điện, Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy luyện đan điện so với chắc điện còn muốn lớn hơn vài phần. Nơi này bày số bài lò luyện đan, mỗi một con lò luyện đan đều là nhị cấp tiên khí. Mà lúc này, đang có 4-5 tên tu sĩ ở trong điện luyện chế đan dược. Phượng Lan Khuynh thu hồi ánh mắt, đi vào đổi lấy tiên linh thảo phục vụ trước đài, ngài hảo. Ta tưởng đổi lấy luyện chế một bậc băng linh đan tiên linh thảo. Phụ trách tiên linh thảo phân phối chính là một người lao giả. Hán mặt vô biểu tình nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đổi lấy một phần một bậc tiên linh thảo, luyện chế thành công cần giao ra một nửa đan dược làm trao đổi. Nếu không thành công, liền muốn lưu tại này phi thăng trong điện dùng 5 năm lao động tới trao đổi, lấy này loại suy ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu nói. Lão giả hơi hơi gật đầu, hỏi, ngươi muốn đổi lấy mấy phần tiên linh thảo? Phượng Lan Khuynh hơi tự hỏi, thập phần đi. Lão giả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, đem thân phận của ngươi Ngọc Bài cho ta. Đảo không phải không có người dùng một lần đổi lấy thập phần dự thảo, chỉ là rất ít có người ngay từ đầu liền dám đổi lấy nhiều như vậy. Rốt cuộc thất bại nói, kia chính là 50 năm tự do. Phượng Lan khinh lấy ra thân phận Ngọc Bài đưa cho lão giả, lão giả tiếp nhận thân phận Ngọc Bài sau, ở một bên máy móc thượng soát một chút. Sau đó đem thập phần luyện chế băng linh đan sở cần tiên linh thảo đưa cho Phượng Lan Khuynh. Cứ như vậy, chỉ cần Phượng Lan Khuynh không có trả hết thiếu hạng, liền vô pháp lại đi ra phi thăng điện một bước. Tiếp nhận lão giả đưa qua thập phần tiên linh thảo, Phượng Lan Khuynh đi vào một bên, tuyển một vị trí sau, liền bắt đầu rồi luyện chế đăng dược. Tuy rằng luyện chế một bậc băng linh đan đối với Phượng Lan Khuynh tới nói thập phần đơn giản, nhưng là vì không làm cho người khác chú ý. Nàng vẫn là lựa chọn luyện phế đi phía trước 5 lò đan dược. Mặt sau 5 lò đan dược tuy rằng luyện chế thành công, nhưng là đan dược cấp bậc lại đều chỉ là hạ phẩm. Một tháng sau, Phượng Lan Khuynh cầm chính mình luyện chế tốt đan dược đi tới phục vụ đài. lão giả nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn đến Phượng Lan Khuynh đưa qua bình ngọc, dôi tay cầm lấy trên bàn bình ngọc mở ra nhìn một chút, đắp lên cái nắp sau phòng với một bên nói. Ngươi sở luyện chế đan dược vừa lúc cùng luyện phế tiên linh thảo số lượng bằng nhau, ngươi hiện tại là tiếp tục đổi lấy tiên linh thảo, vẫn là rời đi. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội luyện chế ra một bậc tiên đan, cũng coi như là phi thường không tồi. Ta tưởng tiếp tục đổi lấy tiên linh thảo, lần này ta muốn đổi lấy thập phần băng linh đan, cùng thập phần phục linh tím đan sở cần tiên linh thảo. Phượng Lan Quỳnh nói, Chờ đến này đó tiên linh thảo luyện chế kết thúc, cũng là nàng rời đi phi thăng lúc Lão giả lần này không có chút nào ngoài ý muốn, lấy ra Phượng Lan Khuynh thân phận ngọc bài, xoát một chút sau, đem thập phần băng linh đan cùng thập phần phục linh tím đan sở cần tiên linh thảo giao cho Phượng Lan Khuynh. Nếu nàng đã thành công luyện chế ra một bậc tiên đan, nghĩ đến này 20 phân tiên linh thảo cũng không làm khó được nàng. Phượng Lan Khuynh nói xong tạ sau, lại lần nữa trở lại nguyên lai vị trí bắt đầu luyện chế đan dược. Thời gian như thoi đưa, 2 tháng thời gian thoảng qua. Phượng Lan Khuynh đem luyện chế tốt đan dược giao cho lão giả. Lần này 20 phân tiên linh thảo nàng cũng không không có lãng phí, tổng cộng luyện chế 15 lò hạ phẩm đan dược cùng 5 lò trung phẩm đan dược. Giảm đi một nửa đan dược làm phí dụng sau, nàng dùng dư lại đan dược đổi được 120 cái hạ phẩm tiên tinh. Tuy rằng này đó tiên tinh ở tiên giới cũng không thể khởi đến bao lớn tác dụng, nhưng là giải quyết hàng ngày chi tiêu vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Đi ra luyện đan điện, Chỉ thấy Hắc huyền đã ở ngoài cửa chờ nàng. Chủ nhân. Hắc huyền đi lên trước, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Phượng Lan Khuynh. Tại đây nửa năm thời gian, hắn Tu vi cũng có tiến bộ rất lớn. Ở Phượng Tộc Khi, hắn từng cùng Phượng Lan Khuynh học quá luyện khí, đối với luyện khí hắn cũng thập phần có thiên phú. Ở Phượng Lan Khuynh rời đi chắc điện sau đó không lâu, hắn cũng đi luyện khí điện, luyện chế ra một bậc tiên khí, đổi được một ít tiên tinh. Phượng Lan Khuynh cũng không có cự tuyệt hát huyền cho chính mình túi chữ vật, đem túi chữ vật thu vào nhẫn chữ vật chung sau, cùng hát huyền cùng nhau hướng về phi thăng ngoài điện đi đến. Đi ra phi thăng điện, chỉ thấy ở phi thăng ngoài điện, có một cái thật lớn thí nghiệm đài. Ở thí nghiệm đài chung quanh, ngồi vây quanh các môn phái cùng gia tộc phái tới phi thăng điện chiêu mộ trưởng lão. Từ phi thăng điện đi ra ngoài rất nhiều tu sĩ, phần lớn đều sẽ lựa chọn gia nhập môn phái cùng gia tộc. Bởi vì tán tu ở tiên giới là thập phần nguy hiểm. Gia nhập môn phái cùng gia tộc đối với vừa mới phi thăng đi lên tu sĩ tôi nói, là một cái cực hảo lựa chọn. Bởi vì môn phái cùng trong gia tộc, không chỉ có có phong phú tu luyện tài nguyên, lại còn có có thể tham gia các loại tán tu vô pháp tham gia rèn luyện. Đương nhiên nếu là lưu tại phi thăng điện thời gian quá dài, hoặc là thực lực quá kém nói, những cái đó môn phái cùng gia tộc cũng là chứng mắt. Phượng Lan Khuynh ở hiểu biết một phen sau, cũng có gia nhập môn phái hoặc là gia tộc tính toán. Muốn biến cường, tu luyện tài nguyên tự nhiên là mấu chốt. Ở không có biến cường thời điểm, gia nhập môn phái cùng gia tộc chưa chắc không phải một cái tốt lựa chọn. Quyết định sau, Phượng Lan Khuynh liền cùng Hắc Huyền đi vào một bên xếp hàng. Lấy bọn họ một bậc tiên đan sư cùng một bậc tiên khí sư thân phận, muốn tiến vào môn phái hoặc là gia tộc cũng không phải việc khó. Đợi không có bao lâu. Liền đến viên Phượng Lan Quynh, nàng đi lên đài, lấy ra chính mình thân phận Ngọc Bài phong với thí nghiệm trên đài. Tiên Đan Sư cùng chỉ cần thí nghiệm thực lực là bất đồng, thí nghiệm thực lực là phong thích tự thân lực lượng, mà Tiên Đan Sư chỉ cần thân phận Ngọc Bài thí nghiệm là được. Bởi vì thân phận Ngọc Bài thượng ký lục tới phi thăng điện thời gian cùng Tiên Đan Sư cấp bậc. Theo thân phận Ngọc Bài phong với thí nghiệm đài, thật lớn tinh thạch màn hình thượng, liền xuất hiện Phượng Lan khuynh cá nhân tin tức. Dưới đài môn phái cùng gia tộc trưởng lão nhìn đến Phượng Lan khinh là một bậc tiên đan sư thân phận sau, đều có chút tâm động. Rốt cuộc có thể tại đây ngắn ngủ nửa năm chung, liền trở thành một người một bậc tiên đan sư là phi thường không dễ dàng. Hùng chi nàng vẫn là một người có thể luyện chế ra trung phẩm một bậc tiên đan tiên đan sư. Tiểu cô nương, ta là cửu tiêu thiên cung trưởng lão, ngươi nhưng có gia nhập cửu tiêu thiên cung ý nguyện. Ngối võ tinh dẫn đầu mở miệng nói. Có thể ở ngắn ngủn 3 tháng là có thể luyện chế ra trung phẩm một bậc tiên đan, tương lai nàng tiền đồ nhất định không thể hạ lượng. Phượng Lan huynh còn không có tới kịp trả lời, một khắc danh lão giả mở miệng nói, chúng ta huyền linh tông thực hoan nghênh ngươi gia nhập, không bằng suy xét một chút. Chúng ta tiết ra cũng giống nhau. tiểu cô nương này tiến vào môn phái yêu cầu cẩn thận A. Nhìn mọi người cho nhau tranh đoạt Phượng Lan Quynh, những cái đó chờ tiếp thu thí nghiệm tu sĩ đều vô cùng hâm mộ. Nếu là những cái đó môn phái cùng gia tộc cũng như vậy tranh đoạt bọn họ nên có bao nhiêu hảo. Phượng Lan Khuynh hơi hơi trầm tư, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt rào hoạt, có chút khó xử đối với mọi người chấp tay, đa tạ các vị hảo ý. Chỉ là ta còn có một cái đệ đệ, nếu là nàng muốn nói lại thôi, nhìn về phía đứng dưới đài hát huyền. Hát huyền tự nhiên minh bạch Phượng Lan Khuynh ý tứ, vội vàng phối hợp giả bộ vẻ mặt chờ mong nhìn mọi người. Dù sao đến nào hắn đều là muốn đi theo chủ nhân. Mọi người theo Phượng Lan khuynh ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Hắc Huyền đầy mặt chờ mong biểu tình, không cấm có chút do dự. Bởi vì Hắc Huyền còn không có tiếp thu thí nghiệm, cho nên bọn họ cũng không hảo vội vã đáp ứng. Nếu là thu một cái phế vật trở về nói, bọn họ cũng là yêu cầu gánh trách nhiệm. Ngụy Võ Tinh đánh giá cẩn thận một chút Hắc Huyền, nhăn lại mi nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phượng Lan khuynh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Cửu Tiêu Thiên Cung, Ta có thể làm chủ làm ngươi đệ đệ cùng ngươi cùng nhau tiến vào cửu tiêu thiên cung. Tiên đan sư ở tiên giới vốn là tương đối thưa thớt, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai đối cửu tiêu thiên cung tất nhiên có không nhỏ chỗ tốt. Đến nỗi nàng đệ đệ, liền trước nhận lấy lại làm tính toán đi. Lần này mọi người cũng không có cùng nỗi võ tinh tranh, ở không biết hắc huyền thí nghiệm kết quả phía trước, bọn họ không dám làm quyết định. Ta đây cùng đệ đệ liền đa tại trưởng lao hậu ái. Phượng Lan khuyên cười đối ngội võ tinh hành lễ nói. Đối với cửu tiêu thiên cung nàng cũng có nhất định hiểu biết, cửu tiêu thiên cung là liên thiên giới xếp hạng thứ 27 vị môn phái, ở vào không rơi thành. Tuy rằng thứ tự không tính dựa trước, nhưng là ở liên thiên giới cũng coi như là rất có uy vọng môn phái. Ngội võ tinh cười xua xua tay, vậy các ngươi liền ở một bên chờ đi, chờ thí nghiệm kết thúc, cùng ta cùng nhau hỏi cửu tiêu thiên cung. Tuy rằng trong lòng cực độ muốn xem một chút H Huyền thí nghiệm kết quả, nhưng là lại sợ Hắc Huyền thí nghiệm kết quả quá kém sẽ đưa tới môn phái khác cùng gia tộc chê cười. Nếu hắn đều đã đáp ứng rồi Phượng Lan Khuynh yêu cầu, vẫn là chờ đến sau khi trở về đi thêm thí nghiệm đi. Đợi cho thí nghiệm sau khi kết thúc, Phượng Lan Khuynh, Hắc Huyền cùng lần này bị tuyển ra mặt khác 10 tên đệ tử, cùng nhau đi theo Ngụy Võ tinh thượng đi trước Cửu Tiêu Thiên Cung phi thuyền. Cửu Tiêu Thiên Cung ly phi thăng điện vẫn là cực xa. Phi thuyền suốt phi hành nửa tháng thời gian, mới vừa tới cửu tiêu thiên cung. Cửu tiêu thiên cung tọa lạc với không rơi thành đông sườn lạc hà sơn, xa xa nhìn lại dãy núi cùng lập, mây mù lượn lở, nguy nga trắng lệ. Mọi người nhìn thấy gần trong gang tốc cửu tiêu thiên cung, trong mắt tất cả đều có kích động chi sắc. Nơi này đó là bọn họ tương lai sinh hoạt cùng tu luyện địa phương. Quả nhiên không hổ là môn phái, chỉ là kia khí thế liền chấn động nhân tâm. Phượng Lan Khuynh nhìn đến cửu tiêu thiên cung trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Tuy rằng nàng gặp qua đại môn phái cũng không ở số ít, nhưng là cùng cửu tiêu thiên cung một so, lại là kém cỏi rất nhiều. Không hổ là tiên giới môn phái, xếp hạng 27 vị môn phái liền có như vậy hùng vị khí thế, kia xếp hạng top 10 vị môn phái liền có thể nghĩ. Ngối võ tinh lấy ra một khối thúy lục sắc ngọc bài mở ra hộ sơn đại trận sau, dẫn theo mọi người hướng về cửu tiêu thiên cung nội đi đến. Tiến vào hộ sơn đại trận, mọi người lập tức liền cảm giác được một cổ, so bên ngoài không biết muốn nồng đậm nhiều ít lần tiên linh khí. Mọi người càng là hưng phấn dị thường, trong mắt tràn đầy nồng đậm chờ mong. Phượng Lan khinh dương mắt nhìn về phía bốn phía, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung. Tới môn phái lựa chọn quả nhiên là không sai. Nơi này đó là chúng ta môn phái, hiện tại các ngươi trước cùng ta lên núi làm quen một chút môn phái đi. Ngối võ tinh vừa nói vừa mang theo mọi người hướng về trên núi đi đến. Dọc theo đường đi tự nhiên gặp rất nhiều cửu tiêu thiên cung đệ tử, bọn họ sôi nổi dừng lại, cung kính đối ngối võ tinh hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được ngối võ tinh ở cửu tiêu thiên cung chung địa vị. Mọi người ở ngối võ tinh dẫn dắt hạ, thực mau liền tới tới rồi cửu tiêu thiên cung cửa đại điện. Theo ngối võ tinh đi vào đại điện, chỉ thấy đại điện trung đã có vài tên chấp sự đang ở chờ bọn họ. Đối với Tân Chiêu Mộ đệ tử, Cửu Tiêu Thiên cung cũng không phải thập phần coi trọng. Trừ phi là gặp được khó được kỳ tài, bọn họ mới có thể trọng điểm bồi dưỡng. Ngôi trưởng lão. Vài tên chấp sự hướng ngôi võ tinh hành lễ nói. Bọn họ đều là quản lý ngoại môn đệ tử chấp sự, giống nhau từ Phi Thăng Điện chiêu mộ nhập Cửu Tiêu Thiên cung đệ tử, đều là muốn từ ngoại môn đệ tử bắt đầu làm khởi. Đợi cho nửa năm sau tiến hành tuyển chọn, có thể từ tuyển chọn chung trổ hết tài năng giả. Mới có tư cách tiến vào nội môn Ngối võ tinh hơi hơi gật đầu Chỉ chỉ Phượng Lan Khuynh cùng Hắc Huyền Này hai gã đệ tử ta mang đi Còn lại mười tên đệ tử cứ giao cho các ngươi. Hàn tinh toán trước mang Hắc Huyền đi tiến hành thí nghiệm Đi thêm an bài Đến nỗi Phượng Lan Khuynh Tự nhiên là muốn an bài ở luyện đan các hảo hảo bồi dưỡng Tam, luyện đan An bài hảo mười tên đệ tử sau Ngối võ tinh liền mang theo Phượng Lan Khuynh cùng Hắc Huyền tiếp tục hướng bên trong đi đến Ước chừng 15 phút sau, ba người đi tới một tòa thí nghiệm đài. Nơi này là chuyên môn vì thí nghiệm môn nội đệ tử thực lực sở thiết. Hắc huyền ngươi đi lên thí nghiệm một chút. Ngối võ tinh quay đầu đối phía sau Hắc huyền phân phó nói. Chờ đến thí nghiệm qua đi, lại quyết định đem Hắc huyền lưu tại nội môn vẫn là ngoại môn. Hắc huyền nhìn về phía Phượng Lan Quynh, Phượng Lan Quynh cười nhạt đối hắn gật đầu. Hắc huyền nâng chạy bộ thượng thí nghiệm đài, lấy ra chính mình thân phận ngọc bài. Phóng với thí nghiệm đài trung ương tinh thạch phía trên Tuy rằng ở tới tiên giới trong khoảng thời gian này Thực lực của hắn cũng có tiến bộ rất lớn Nhưng là hắn chỉ cần cùng chủ nhân giống nhau Cho thấy chính mình một bậc tiên khí sư thân phận liền đủ rồi Nhìn đến màn hình thượng hắc huyền tin tức sau ngội võ tinh nhịn không được vui vẻ phá lên cười Hảo A Ha ha ha Các người đi theo ta Lần này hắn thu hoạch thật đúng là không tồi Không chỉ có chiêu mộ tới rồi một người một bậc trung phẩm tiên đan sư, còn có một người một bậc trung phẩm tiên khí sư. Lần này chính mình quả nhiên là đánh cuộc chính xác, nếu là mặt khác mấy cái môn phái cùng gia tộc biết đến lời nói, nhất định sẽ hối đến ruột đều thanh đi. Đem hát huyền giao cho luyện khí điện điện chủ đoạn vô nhai sau, ngội võ tinh liền mang theo Phượng Lan Khuynh đi trước luyện đan điện. Còn chưa đến gần luyện đan điện, Phượng Lan Khuynh liền nghe tới rồi một cổ nồng đầm dược hương nàng dùng sức hô hấp một chút trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. tuy rằng ở nàng phượng ngâm không gian chung cũng có tiên linh thảo nhưng là bởi vì nàng hiện tại tu vi chỉ là tán tiên hậu kỳ cho nên phượng ngâm trong không gian mặt tiên linh thảo cũng đều chỉ là thấp nhất cấp bậc. bất quá tới rồi luyện đan điện nàng liền dùng không lo lắng tiên linh thảo vấn đề. cho dù là thực lực của nàng trưởng thành rất chậm nàng cũng có thể trước tăng lên chính mình luyện đan trình độ. theo ngôi võ tinh đi vào luyện đan điện. Chỉ thấy trong điện có vài tên đệ tử đang ở vội vàng chính mình sự tình. Nhìn đến mỗi võ tinh tiến vào, trong đó một người đệ tử vội vàng đi lên trước tới, cung kính hướng hắn hành lễ, trưởng lão. ngụy võ tinh hơi hơi gật đầu hỏi, các ngươi điện chủ ở sao? Ở. Trưởng lão thỉnh chờ một lát. Đệ tử này liền đi bẩm báo điện chủ. Tên kia đệ tử đối với ngội võ tinh hành lễ sau, bước nhanh hướng về chắc điện đi đến. Luyện đàn điện điện chủ là một người bắt cấp tiên đan sư, ngươi về sau cần phải hảo hảo cùng hắn học tập. Ngối võ tinh đối Phượng Lan Khuynh nói, bắt cấp tiên đan sư. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, không cấm có chút khiếp sợ. Từ phi thăng điện những cái đó ngọc giảng thượng nàng biết được, ở liên thiên giới cao cấp bậc tiên đan sư cũng không nhiều, cấp bậc cao nhất tiên đan sư cũng chỉ là bắt cấp. Không nghĩ tới nàng gần nhất, thế nhưng là có thể gặp được một người bắt cấp tiên đan sư không thể không nói đây là nàng may mắn. Nhìn đến vượng lan khuynh khiếp sợ biểu tình, ngối võ tinh nhịn không được nở nụ cười, người hảo hảo nỗ lực, về sau nhất định cũng sẽ có điều thành tựu Nay nửa tháng hắn cùng nàng ở chung xuống dưới, biết nàng là một cái cực kỳ tiến tới, không cao ngạo không nóng nảy người. Hơn nữa hắn đối nàng cũng rất có tin tưởng. Lào gia hỏa là cái gì phong đem người cấp thổi tới. Một đạo hài hước thanh âm từ phía trước chuyển đến. Phượng Lan khinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên màu xanh nhạt dược sư bào, diện mạo thập phần tuấn mỹ nam tử, chính hướng về bọn họ đi tới. Nhìn thấy người tới, ngội Võ tinh hừ một tiếng, ngự khí nhàn nhạt đánh trả nói, "Một đoạn thời gian không thấy, ngươi cái giá chính là càng lúc càng lớn, đợi lâu như vậy mới ra tới." Diêm Phong nghe vậy ha hả cười, nói sang chuyện khác nói, "Nghe nói ngươi đi phi thăng điện chiêu mộ đệ tử." Khi nói chuyện Hắn ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Phượng Lan Quỳnh, trong lòng đã minh bạch Ngũ võ tinh chuyến này mục đích. Không sai. Này không phải cho ngươi đưa đệ tử tới sao. Ngũ võ tinh cũng không hề cùng Diêm Phong đấu võ mồm, chỉ chỉ bên cạnh Phượng Lan Quỳnh nói, nàng kêu Phượng Lan Quỳnh là cái thiên phu không tồi hải tử. Chỉ là tới tiên giới nửa năm cũng đã là một bậc trung phẩm tiên đan sư, lần này liền tiện nghi ngươi người này. Nga! Diêm Phong nghe vậy, hơi hơi nhúng mày. Tràn ngập cơ trí quang mang hai mắt lại lần nữa đánh giá khởi Phượng Lan Quynh. Lan khuynh vị này chính là luyện đan điện điện chủ. Ngối võ tinh hướng Phượng Lan Quynh giới thiệu Diêm Phong nói. Điện chủ ngài hảo. Phượng Lan khuynh mỉm cười hướng Diêm Phong hành lễ, đối với hắn đánh giá không hề có nửa điểm không được tự nhiên. Diêm Phong trong mắt hiện lên một mặt thưởng thức, cười gật đầu. Đối với cách đó không xa một người đệ tử hô, thanh mặc ngươi lại đây. Thanh mặc nghe vậy. Vội vàng bước nhanh đi vào Diêm Phong trước mặt, "Điện chủ, về sau liền từ ngươi đến mang nàng." Diêm Phong chỉ vào Phượng Lan Khuynh đối Thanh Mặc nói, "Tuy rằng Phượng Lan Khuynh thiên phú đích sắc không tồi, nhưng là ly đệ tử đích truyền vẫn là có rất lớn chênh lệch." Trước làm Thanh Mặc mang một thời gian, xem một chút nàng biểu hiện lại nói, "Là." Thanh Mặc cung kính đáp, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, "Sư muội ngươi đi theo ta." "Hảo." Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, Đuổi kịp thanh mặc bước chân. Thanh mặc nho nhã khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ra một mả tấm áp như ánh mặt trời mỉm cười. Chỉ chỉ đại điện phía sau nói. Lan khuynh sư muội đại điện phía sau là chúng ta luyện đan điện rực điển. Ta trước mang ngươi đi nơi đó nhìn xem đi. Đa tạ thanh mặc sư huynh. Phượng Lan khuynh mỉm cười nói lời cảm tạ. Cùng thanh mặc cùng nhau hướng về đại điện phía sau đi đến. Không bao lâu, hai người liền đi tới đại điện phía sau. Dương mắt nhìn lên mà sau tất cả đều là thành phiến Dược Điền, mênh mông vô bờ căn bản nhìn không tới cuối. Dược Điền mọc đầy các loại cấp bậc tiên linh thảo cùng tiến quả, chỉ cần báo ra tiên gọi, ở chỗ này cơ hồ đều có thể tìm đến. Thật lớn Dược Điền A. Nhìn trước mặt Dược Điền, Phượng Lan Khuynh nhịn không được khiếp sợ nói. Tuy rằng ở nàng Phượng ngâm không gian chung Dược Điền cũng là không nhỏ, nhưng là vẫn là vô pháp cùng nơi này Dược Điền so sánh với. Thanh mặc cười gật gật đầu. Nhìn Dược Điền trong mắt tràn đầy tự hào, tuy rằng chúng ta cựu tiêu thiên cung không phải lấy luyện đan là chủ tông môn, nhưng là Dược Điền lại là khác tông môn cùng gia tộc vô pháp so sánh với. Thanh Mặc Sư huynh, Nếu là muốn luyện đan, thiên linh thảo nên như thế nào hái? Đây là Phượng Lan khuyên nhất quan tâm vấn đề. Nếu chỉ là một đến ba cấp Tiên linh thảo, chỉ cần hướng quản lý Tiên linh thảo trưởng Lao Xin là được rồi. Nhưng là đây cũng là có số lượng hạn chế. Mỗi vị đệ tử mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể lĩnh 100 phân. Nếu là tư cấp trở lên tiên linh thảo còn lại là yêu cầu dùng đan dược, hoặc là tiếp nhiệm vụ lấy được tích phân tới đổi lấy. Thanh Mặc giải thích nói. kia tiếp nhiệm vụ nên như thế nào tiếp? Phượng Lan Khuynh cảm thấy hứng thú hỏi. Ở luyện đan điện Tây Sơn có một cái nhiệm vụ đại điện, môn phái nội đệ tử đó là đi nơi đó tiếp nhiệm vụ. Thanh Mặc Biên nói, liền mang theo Phượng Lan Khuynh tham quan dự điện. Đối với nàng đưa ra vấn đề, hắn cũng chút nào không chê phiền lụy giải thích cho nàng nghe. Đi ra dược điển, Thanh mặc đem Phượng Lan Khuynh đưa tới một tòa sân. Phượng Lan Khuynh nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này có mấy chục gian phòng nhiều. Thanh mặc đẩy ra trong đó một gian phòng môn đạo, Lan Khuynh sư muội về sau ngươi liền ở nơi này đi. Nơi này là luyện đan điện bình thường đệ tử nơi, ngay từ đầu tiến vào luyện đan điện đệ tử đều là ở nơi này. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp ứng nói: "Đi vào phòng, chỉ thấy trong phòng gia cụ đầy đủ hết, hoàn cảnh rất là không tồi. Quả nhiên không hổ là đại môn phái, liền tính chỉ là bình thường đệ tử, được hưởng đãi ngộ cũng là thứ tốt." Lan Khuynh: "Sư mọi ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm ta mang ngươi đi người phòng luyện đan." Thanh Mặc nói: "Ở luyện đan điện, mặc kệ là bình thường đệ tử, vẫn là đệ tử đích truyền đều có chính mình phòng luyện đan." Đa tạ Thanh Mặc sư huynh. Phượng Lan Khuynh đem Thanh mặc đưa đến cửa, nhìn hắn rời đi sân, mới đóng cửa lại. Bày ra cấm chê sau, Phượng Lan Khuynh tiến vào phượng ngâm không gian. Từ đi vào tiên giới, nàng vẫn luôn đều không có tiến vào quá trong đó. Bởi vì nơi này dù sao cũng là cường giả như mây tiên giới, hơi có vô ý liền sẽ tánh mạng khó giữ được. Lúc này phượng ngâm không gian, bởi vì nàng phi thăng mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản là toàn bộ không gian. Mà hiện tại trừ bỏ không gian vô hạn mở rộng ngoại, càng lại như tiên giới giống nhau chia làm chín phiến đại lục. Mỗi một mảnh đại lục đều có bất đồng phong cảnh, bất đồng thời tiết. Bao quát thế giới vạn vật, chỉ có không thể tưởng được, không có nhìn không tới cảnh sát. Phượng Lan Khuynh đứng ở tại chỗ, thân thức vô hạn phóng xuất ra đi. Càng xem càng là kinh hỉ, bởi vì theo mấy ngày nay, Phượng Ngâm bút không ngừng hấp thu ngoại giới tiên linh khí, toàn bộ Phượng Ngâm không gian chung đã có một phần năm linh khí đều thay đổi vì tiên linh khí. Mà càng lệnh nàng kinh hỉ chính là, này đó tiên linh khí so với ngoại giới tới, muốn càng thêm nồng đậm. Tìm một chỗ tiên linh khí nhất nồng đậm địa phương, Phượng Lan Khuynh bắt đầu tu luyện lên. Nàng nhất định phải mau chóng cường đại lên, chỉ có cường đại rồi, nàng mới có thể đi tìm đại gia, mới có thể đi tìm cha mẹ nàng, cùng bọn họ đoàn tụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Lan Khuynh liền theo thanh mặc đi tới luyện đan điện. Thanh Mặc đem nàng đưa tới Thông đạo cuối một gian phòng luyện đan. Lan Khuynh sư muội về sau này gian chính là ngươi phòng luyện đan, ta phòng luyện đan là Thông đạo lại đây bên trái thứ 5 gian. Nếu là có việc, ngươi có thể trực tiếp đi tìm ta. Ân. Cảm ơn Thanh Mặc sư huynh. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cười nói tạ nói. Không thể không nói Thanh Mặc là cái thập phần cẩn thận người, hôm nay tới nơi này dọc theo đường đi. Hắn đem luyện đan trong điện sư huynh sư tỷ đều vì nàng giới thiệu một lần, còn cho nàng nói một ít nàng sợ không biết quý củ. Lại còn có bồi nàng cùng đi tiên linh thảo quản lý chỗ, lãnh luyện đan sở cần tiên linh thảo. Lần này nàng tổng cộng lãnh 50 phân một bậc tiên linh thảo, cùng 50 phân nhị cấp tiên đàn tiên linh thảo. Một bậc tiên linh thảo đương nhiên là nàng dùng để làm che giấu, rốt cuộc ở mọi người trong mắt, nàng chỉ là một bậc trung cấp tiên đan sư. Đến nôi tiếp được một đoạn thời gian, nàng tính toán vẫn luôn đại ở phòng luyện đan chung, thẳng đến có thể thuần thục luyện chế ra nhị cấp tiên đan mới thôi. Đợi cho thanh mặc rời đi sau, Phượng Lan Khuynh đi vào phòng luyện đan. Phòng luyện đan không gian không tính quá lớn, nhưng là luyện đan khí cụ lại đầy đủ mọi thứ, còn có chuyên môn cung đệ tử tu luyện nghỉ ngơi địa phương. Đi đến lò luyện đan bên ngồi xuống, Phượng Lan Khuynh lấy ra một phần luyện chế nhị cấp thanh linh đan tiên linh thảo, thế ra cổ linh lãnh chế. Đây là nàng lần đầu tiên luyện chế nhị cấp tiên đàn, cho nên mỗi một cái bước đi đều thập phần cẩn thận. Dùng thân thức chậm rãi đem nước thuốc cùng cẳn chia liệu mở ra, bài trừ cạn, dung hợp nước thuốc. Phốc. Liên ở nước thuốc dung hợp là lúc, theo một tiếng vang nhỏ, một cổ tiêu xú vị từ đàn lô phiêu tán ra tới. Phượng Lan Khuynh đem đan lô rửa sạch sạch sẽ, tiếp tục luyện chế. Không sai biệt lắm nửa canh giờ tả hữu, đan lô chung lại lần nữa truyền ra phốc. Một tiếng tuyên cáo lại một lò đan dược thất bại. Phượng Lan Khuynh cũng không có lộ ra bất luận cái gì nhụt chí chi sắc, tiếp tục rửa sạch đan lô, một lần nữa luyện chế. Luyện đan muốn là không phải một việc dễ dàng, chỉ có một lần thứ tìm kiếm chính mình thất bại nguyên nhân, từ giữa thu hoạch kinh nghiệm, mới có thể lấy được thành công. Theo một lần lại một lần thất bại, Phượng Lan Khuynh cũng từ thất bại chung không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Nàng lại một lần đem tiên linh thảo để vào lò luyện đan chung. Cẩn thận khống chế được hòa hậu, dùng thân thức cẩn thận cảm thụ được nước thuốc biến hóa, cả người cơ hồ đã cùng lò luyện đan hòa hợp nhất thể. Hơn nửa canh giờ sau, một cổ nồng đậm dược hương từ lò chung chuyển ra, Phượng Lan Khuynh vui sướng mở hai mắt, một tay vung lên, ba viên thủy màu xanh lá đan dược từ lò luyện đan chung bay vào nàng trong tay Bình Ngọc. Nhìn Bình Ngọc Trung thanh linh đan, nàng vừa lòng cười, tuy rằng đan dược chỉ là hạ phẩm cấp bậc, nhưng là có thể luyện chế thành công liền ý nghĩa nàng đã là nhị cấp tiên đan sư. Thu hồi đan dược, Phượng Lan Khuynh lại lần nữa bắt đầu luyện chế. Hai tháng sau, Phượng Lan Khuynh thần thanh khí sảng đi ra phòng luyện đan. Lần này tuy rằng dùng thời gian không nhiều lắm, nhưng là nàng thu hoạch lại là pha phong. Hiện tại nàng đã có thể luyện chế ra nhị cấp cực phẩm tiên đan. Hơn nữa nàng Tu Vi cũng đã tới rồi tán tiên đỉnh, tin tưởng không dùng được bao lâu liền có thể đột phá. Lan Khuynh sư muội ngươi ra tới. Thanh mặc ôn nhuận thanh âm từ phía trước truyền đến. Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Thanh mặc chính chậm rãi hướng về nàng đi tới. Thanh mặc sư huynh. Thanh mặc đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng, "Lan Khuynh sư muội ngươi ra tới vừa lúc, hôm nay vừa vặn là nội môn đệ tử quý so, chúng ta đi xem một chút đi." Hắn lại đây chính là tìm nàng đi xem quý so. "Hảo." Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Đối với quý so, nàng cũng thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa lại quá một tháng không đến thời gian, nàng cũng muốn tham gia đệ tử mới nhập môn tỷ thí. Hai người đi vào quảng trường, chỉ thấy trên quảng trường tổng cộng có 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài chung quanh đều vây quanh rất nhiều đệ tử. Thanh Mặc Sư huynh, Lần này quý so ngươi cũng tham gia sao? Phượng Lan Quynh hỏi Thanh Mặc cười lắc lắc đầu, chỉ hướng trong đó một chỗ lôi đài. Nơi đó chính là chúng ta luyện đan điện lôi đài, chúng ta luyện đan điện sở tỷ thí chính là luyện đan. Ở cựu tiêu thiên cung các điện tỷ thí đều là bất đồng, bọn họ luyện đan điện so chính là sở luyện đan dược cấp bậc. Phượng Lan khuynh sáng tỏ gật gật đầu, tiêu Thanh mặc Sư Huynh hiện tại là mấy cấp tiên đan sư, ngũ cấp trung phẩm. Thanh mặc cười nhạt nói, tuy rằng hắn không phải cái dễ dàng kiêu ngạo người, nhưng là như vậy thành tích, ở luyện đan điện đã là phi thường ghê gớm. Thanh mặc sư huynh hảo không dậy nổi a. Phượng Lan khuynh cười tán dương nói. Thanh mặc có chút ngượng ngùng cười cười, về sau sư muội cũng nhất định có thể. Tới tiên giới nửa năm nhiều, nàng liền có thể ra luyện chế một bậc trung phẩm tiên đan, tin tưởng về sau nàng thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Hơn nữa này hai tháng thời gian, nàng cũng vẫn luôn đều ở phòng luyện đan luyện đan, khẳng định cũng có một ít tiến bộ. Nghĩ đến lần trước nàng lĩnh nhị cấp tiên linh thảo, hắn không khỏi tò mò lên. Lan Khuynh sư muội, nhưng luyện chế thành công nhị cấp tiên đan. Thanh Mặc sư huynh, Lan Khuynh sư muội. Phượng Lan Khuynh đang muốn trả lời, một đạo dễ nghe thanh âm từ bọn họ phía trước truyền đến. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy mục Ánh Tuyết đang đứng ở bọn họ phía trước cách đó không xa, mỉm cười nhìn bọn họ. Mục Ánh Tuyết cùng Thanh Mặc giống nhau, đều là luyện đan điện đệ tử đích truyền, là Diêm Phong thập phần coi trọng người. Ánh Tuyết sư muội. Ánh Tuyết sư tỷ. Các ngươi như thế nào mới đến? tỷ thí đều bắt đầu đã lâu. Mục ánh tuyết cười chỉ chỉ trên đài. Ta luyện đan quên mất thời gian, ra tới có chút chậm. Phượng Lan Khuynh mỉm cười giải thích nói. Tuy rằng đây là nàng lần thứ hai cùng Mục ánh tuyết gặp mặt, nhưng là Mục ánh tuyết cho nàng ấn tượng vẫn là thứ tốt. Lan Khuynh sư mội thật là nghiêm túc. Đúng rồi, tháng sau Lan Khuynh sư mội cũng muốn tham gia đệ tử mới nhập môn tỷ thí, nhất định phải cố lên. Sư tỷ xem trọng người Nga. Mục ánh tuyết vô vô Phượng Lan Khuynh bả vai cổ vũ nói. Đa tạ ánh tuyết sư tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu nói. Hôm nay nàng từ phòng luyện đan ra tới, kỳ thật chính là muốn đi tiên linh thảo quản lý chỗ lánh một ít tam cấp tiên linh thảo, nếm thử luyện chế tam cấp tiên đan. Bất quá quyết định này, nàng tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Dương mắt nhìn về phía trên lôi đài tỷ thí. Lúc này trên đài mọi người luyện chế đúng là tam cấp tiên đan. Mỗi người đều hết sức chăm chú không chế được hỏa hậu, cùng lò luyện đan chung biến hóa. Phượng Lan Khuynh nghiêm túc nhìn trên đài mọi người, chú ý bọn họ mỗi một tiêu biến hóa. Tuy rằng nàng đã từ ngọc giản thượng biết được luyện chế tam cấp tiên đan bước đi, cùng yêu cầu chú ý địa phương, nhưng là luyện đan cũng không phải nhất thành bất biến. Thời gian một phút một giây quá khứ, Phượng Lan Khinh chậm dai dung nhập ở trong đó. Đột nhiên nàng tự hồ bắt được một loại kỳ diệu cảm giác, chính là cẩn thận cảm thụ rồi lại không cảm giác được. Thanh mặc sư huynh. Ánh tuyết sư tỷ, Ta có việc đi trước. Phượng Lan Khuynh đối với bên cạnh Thanh mặc cùng mục ánh tuyết nói xong, liền bước nhanh rời đi. Thanh mặc cùng mục ánh tuyết nhìn Phượng Lan Khuynh vội vã rời đi bóng dáng, không cấm hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc chuyện gì làm nàng như thế sốt ruột. Phượng Lan Khuynh đi vào tiên linh thảo quản lý chỗ lấy một trăm phân tam cấp tiên linh thảo sau, lại lần nữa tiến vào phòng luyện đan. Đem tiên linh thảo để vào lò luyện đan sau, Phượng Lan Khuynh nhắm hai mắt, hồi tưởng thi đấu tình cảnh, tìm kiếm vừa mới cái loại này kỳ diệu cảm giác. Thời gian chậm rãi quá khứ, Phượng Lan Khuynh như lão tăng nhập định giống nhau, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Thẳng đến lò luyện đan chung truyền ra một cổ u hư hương, Phượng Lan Khuynh mới vui sướng mở hai mắt. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng một lần liền thành công luyện chế tam cấp tiên đan. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm tiên đan, nhưng lại như vậy kết quả đã làm nàng phi thường vừa lòng. Liên ở nàng vui sướng hết sức, thân thức trong biển truyền đến một trận kịch liệt giao động. Phượng Lan khuynh hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt ý cười cũng càng thêm sáng lạ. Không nghĩ tới đột phá cơ hội thế nhưng sẽ lúc này đã đến, vội vàng nhanh chóng bày ra tầng tầng công chế, lắc mình tiến vào phượng ngâm không gian. 4. Thí. Phượng Lan Khuynh tiến vào Phượng Ngâm không gian sau, liền đi tới chính mình thường xuyên tu luyện địa phương. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt bắt đầu toàn lực đánh sâu vào kia tầng cái chán. Theo nàng đánh sâu vào, chung quanh tiên linh khí không ngừng hướng về bên này vọt tới, thực mau liền ở nàng đỉnh đầu hình thành một cái thật lớn linh lực lốc xoáy. Nồng đậm tiên linh khí không ngừng từ Phượng Lan Khuynh thân thể các nơi dụng bánh bảo, kia giống như mây trắng tiên linh khí vây quanh nàng từ xa nhìn lại liền phảng phất đặt mình trong tầng mây chung giống nhau hư vô mờ mịt như mộng như ảo thời gian nhanh chóng trôi đi ngay mắt đã là ba ngày vẫn luôn vẫn duy trì bất động phượng lan huynh trên người khí thế đột nhiên biến đổi bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại nàng chậm rãi mở hai tròng mắt tuyệt mỹ trên mặt nở rộ ra một mặt sán lạn mỉm cười lúc này nàng đã thuận lợi đột phá đến kim tiên lúc đầu cũng ý nghĩa nàng ly cường giả khoảng cách lại gần một bước đứng lên Đi đến một bên linh dịch chung rửa mặt một chút sau, đi ra phượng ngâm không gian, lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Bởi vì nàng tu vi bay lên, hiện tại luyện chế đan dược lên, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tân tiến đệ tử tỉ thí nhật tử thực mau liền tới tới rồi, phượng lan khinh chờ mười tên tân tiến đệ tử ở thanh mặc, mục ánh tuyết cùng lôi nghị ba người dẫn dắt hạ, đi tới tỉ thí quảng trường. Lôi nghị đi lên trước, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người. Hôm nay chính là các ngươi biểu hiện chính mình lúc, lần này tỉ thí quan hệ các ngươi hay không có thể trở thành nội môn đệ tử. Hy vọng mọi người đều có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, đạt được hào thành tích. Lôi nghị cùng thanh mặc, mục ánh tuyết giống nhau, đều là luyện đan điện đệ tử đích truyền, cũng là luyện đan trong điện môn đệ tử đại sư huynh. Ở luyện đan điện thập phần có hy vọng, hiện tại hắn đã là lục cấp tiên đan sư, cực kỳ chịu điện chủ diêm phong coi trọng. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực mọi người cùng kêu lên hô. Tuy rằng bọn họ đã là luyện đan điện đệ tử, nhưng là bình thường đệ tử cùng nội môn đệ tử lại có cực đại khác biệt. Mỗi tháng sở hưởng thụ đến tu luyện tài nguyên cùng đáy ngộ, cũng là kém cách xa và dặm. Cho nên trở thành nội môn đệ tử, là ở đây mỗi người sở hy vọng. lôi nghị khẽ gật đầu tiếp tục nói, lần này tỉ thí tổng cộng chia làm tam tràng, mỗi một hồi đều thập phần đơn giản. Chỉ cần các ngươi mấy ngày nay không có hoang phế, Tin tưởng đều là có thể thông qua. Lần này đạt được tỉ thí tiền tam danh, có thể trực tiếp tiến vào nội môn trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại đại gia thỉnh thượng lôi đài đi. Mọi người hoài kích động khẩn trương tâm tình, nâng bước hướng về lôi đài đi đến. Trận này tỉ thí đối với bọn họ tới nói, không chỉ có chỉ là tỉ thí, còn quan hệ đến bọn họ tương lai vận mệnh. Phượng Lan khuyên tâm tình không có chút nào phập phồng đối với trở thành nội môn đệ tử, nàng nhất định phải được. Nếu lựa chọn tiến vào môn phái, như vậy nàng liền phải hảo hảo lợi dụng môn phái chung tài nguyên, làm chính mình trở nên cường đại. Đi vào chính mình vị trí, chờ trận đầu tỷ thí bắt đầu. Luyện đan điện chấp sự phương hình, nhìn đến mọi người toàn bộ mỗi người vào vị trí của mình, đi lên trước đối với mọi người nói, hôm nay trận đầu tỷ thí là thi viết, thời gian vì hai cái canh giờ. Mọi người nghe vậy không cấm hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc là cái dạng gì thi viết? Thế nhưng yêu cầu lâu như vậy thời gian. Hai cái canh giờ chính là suốt 4 giờ a Mọi người đều biết, luyện đan sư chính yếu chính là đối tiên linh thảo cùng đan phương quen thuộc, cho nên chúng ta trận đầu so chính là ký ức. Phương Hình nói. Mọi người nghe vậy tuy rằng không nói gì, nhưng là trong lòng nghi vấn lại càng sâu. Nếu là ký ức tiên linh thảo cùng đan phương, bọn họ chỉ cần dùng thần thức là được, căn bản không cần cố tình đi ký ức. Thần thức đảo qua. Tự nhiên liền đều nhớ kỹ. Nhìn đến mọi người nghi vân ánh mắt, phương hình hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, đại gia thỉnh xem các ngươi trước mặt cái bàn, mỗi chương trên bàn đều có một cái hình chiếu trận pháp. Chúng ta lần này khảo thí đề mục, chính là ký ức trận pháp thượng xuất hiện tiên linh thảo cùng đàn phương. Tại hạ tới một canh giờ dưới chung, ở các ngươi trước mặt trận pháp thượng sẽ xuất hiện có quan hệ với, ngũ cấp trở lên tiên linh thảo giới thiệu cùng các loại cao cấp đàn vương, tổng cộng 999 thiên. Chờ đến một canh giờ dưới qua đi, chúng ta sẽ ở này đó nội dung chung, tuyển ra 100 để cho các ngươi giải đáp. Này không khỏi quá đơn giản đi. Cố tử nghiêu nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói. Dung thân thức ký ức nói, đừng nói 999 thiên, chính là lại thêm như vậy nhiều cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Đúng vậy. Xem ra trận này tỷ thí chỉ là đi ngang qua sân khấu. Một bên tử A tán đồng nói, đồng dạng tự tin tràn đầy. Phương hình ho nhẹ một tiếng, đã quên cùng đại gia nói, các ngươi trước mặt hình chiếu trận pháp là che chắn thần thức. Nếu mạnh mẽ vận dụng thân thức, chẳng những vô pháp ký lục mặt trên nội dung, còn sẽ cho các ngươi thần thức mang đến đau đớn cảm. A, vừa mới còn tự tin tràn đầy mọi người, tức khắc đều khiếp sợ há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn phương hình. Này thật sự quá biến thái. Kia không phải mỗi 5 giây nhiều liền phải ký lục một thiên nội dung. Chơi ạ. Quá điên cuồng. Phượng Lan khuynh nhìn về phía trước mặt hình chiếu trận pháp, ngay từ đầu nàng liền cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng may khi đó nàng vừa mới trọng sinh ở trên địa cầu khi, bởi vì không có thân thức, cho nên nàng đọc sách đều là từng trang xem, sau lại cũng thành thói quen cái loại này hình thức. Hơn nữa tin tưởng lấy nàng ký ức, tuy rằng không thể bảo đảm có thể mãn phân, nhưng là 90 phân hẳn là vẫn là không có vấn đề. Hiện tại thỉnh mọi người xem hướng trên bàn hình chiếu. Theo phương hình nói lạc, mọi người liền nhìn đến chính mình trước mặt hình chiếu trận pháp thượng, xuất hiện lục cấp tiên linh thảo tím linh nắn thể hoa giới thiệu, cùng với tím linh nắn thể hoa có thể luyện chế các loại đàn phương. Phượng Lan khinh tập trung tinh thần, tầm mắt nhanh chóng đảo qua trận pháp thượng kia rậm rạp nội dung. 5 giây nhiều thời giờ chợt lóe rồi biến mất, nội dung thực mau liền chuyển biến vì đệ nhị trang. Chỉ nhớ kém người. Thậm chí liền phía trước mấy thủ đô lâm thời không có nhớ kỹ. Nhưng là bọn họ cũng có thể căng ra đầu, tiếp tục ký ức để nhị trang nội dung. Thời gian nhanh chóng sói mòn, nhiều như vậy nội dung chỉ bằng ký ức ngạnh sinh sinh ghi nhớ, làm đại đa số người đều có chút ăn không tiêu. Có mấy người thậm chí đã chóng váng đầu nhắm lại mắt. Phượng Lan Khuynh lúc này đã hoàn toàn dung nhập trước mặt nội dung chung. Bắt đầu thời điểm nàng vừa lúc có thể miễn cưỡng xem xong một tờ. Nhưng là theo thói quen trước mặt tần suất nàng xem xong một tờ sau, thậm chí còn có nửa giây nhiều thời giờ dùng để sửa sang lại. Tuy rằng này đó chi thức hiện tại nàng còn dùng không đến, nhưng là này đó nội dung đối nàng tới nói đều là cực kỳ hữu dụng, cũng đối nàng tương lai luyện đan có cực đại chỗ tốt. Một canh giờ dưới đối phượng Lan Khuynh tới nói, căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Đương nàng phát hiện trên bàn hình chiếu trận pháp sau khi biến mất, Mới chưa đã thèm ngẩn đầu nhìn về phía phương hình. Phương hình đạm cười nhìn về phía mọi người, run run trong tay bài thi, xuống dưới nửa canh giờ, các ngươi chỉ cần hoàn thành ta trên tay này chương bài thi là được. Nói xong, hắn vung tay lên, bài thi liền từ hắn trong tay bay ra, rơi xuống mọi người trước mặt trên bàn. Cầm lấy trên bàn bài thi, nhìn đến mặt trên nội dung, mọi người có người than nhẹ, có người như mày, cũng có người lộ ra vui sướng biểu tình. Phượng Lan Khuynh cầm lấy một bên bút bắt đầu đắp đề, loại này để mục đối nàng tới nói không có chút nào khó khăn. Đương nàng đắp xong đề sau, nhìn về phía chung quanh. Phát hiện trừ bỏ nàng bên ngoài, một khắc danh tướng Mạo Thanh Tú Nam Tử, đã trước nàng một bước hoàn thành đáp đề. Thấy Phượng Lan Khuynh nhìn về phía chính mình, Hạ Mạch Ly đối Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười. Phượng Lan Khuynh cũng hồi lấy cười. Nàng xem người luôn luôn thực chuẩn, cái này Hạ Mạch Ly tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Nếu không phải lần này tiến vào nội môn người được chọn có ba cái nói, hắn tuyệt đối sẽ trở thành nàng kinh địch. Đã đến giờ, thỉnh đại gia dừng lại bút. Theo phương hình tuyên bố, cho dù không có thể hoàn thành người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống bút. Phương hình vung tay lên, mọi người trên bàn bài thi lần thứ hai về tới hắn trong tay. Hiện tại đại gia nghỉ ngơi 10 phút, chuẩn bị trận thứ hai tỉ thí. Là, mọi người hưu khí vô lực trả lời nói. Đại đa số người suy nghĩ, còn dừng lại ở vừa mới kia trương bài thi thượng. Phượng Lan khinh dương mắt nhìn về phía cách đó không xa luyện khí điện lôi đài. Hôm nay nếu là tân tiến đệ tử tỉ thí, như vậy Hắc huyền cũng nên tham gia tỉ thí mới đúng. Nhưng là ở luyện khí điện tân tiến đệ tử chung, nàng lại không có phát hiện Hắc huyền thân ảnh. Nàng không buông tay ở trong đám người tìm kiếm Hắc huyền, nhưng là tìm một vòng lại vẫn như cũ không có phát hiện hắn, không khỏi lo lắng nhăn lại mi. Tân tiến đệ tử tỷ thí, Tân tiến đệ tử là không có quyền lợi không tham gia, bằng không sẽ bị đuổi ra môn phái. Hát Huyền nếu không có tham gia, như vậy rất có khả năng hắn căn bản không ở môn phái. Chẳng lẽ hắn ra cái gì ngoài ý muốn? Càng muốn nàng trong lòng càng là bất an. Hát Huyền đối nàng tới nói không chỉ có chỉ là thủ hạ, càng là người nhà. Cho nên nàng tính toán chờ đến tỷ thí sau khi kết thúc, liền đi luyện khí điện hỏi cái minh bạch. 10 phút thực mau liền đi qua. Tỷ thí lại lần nữa bắt đầu. Chúng ta trận thứ hai tỷ thí vẫn là thi viết. Phương Hình tuyên bố nói. Không thể nào. Trận đầu đều như vậy biến thái. Kia trận thứ hai chẳng phải càng biến thái. Có thể hay không không cần như vậy tàn nhẫn A. Ở đây mọi người sôi nổi phát ra từng tiếng kêu rên. Phương Hình dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh sau. Tiếp tục nói. Chúng ta lần này thi viết nội dung là viết đan phương. Chờ một chút các ngươi sẽ nhìn đến vừa đến nhị cấp 6 loại tiên linh thảo. Đương nhiên này đó tiên linh thảo đều là thập phân ít được lưu ý, cho nên các ngươi cần phải làm là viết đi sử dùng đến chúng nó đan phương. Mỗi một loại đan phương chung đều cần thiết đựng trong đó 3 loại tiên linh thảo, viết nhiều, hơn nữa chính xác suất cao giả thắng lợi. tỷ thí kết quả sẽ ở đệ tam tràng tỷ thí sau khi kết thúc, cùng trận đầu kết quả cùng nhau tuyên bố. Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải lại ký ức liên hảo. Đợi cho một người đệ tử mang lên một con cái vải đỏ khay sau, Phương Hình lại lần nữa nói, này trận thứ hai tỷ thí thời gian vì nửa giờ, thỉnh đại gia nhất định phải nắm chặt thời gian. Hiện tại tỷ thí bắt đầu. Nói xong, hắn duỗi tay bắt lấy cái ở trên khay vải đỏ. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy khay chung theo thứ tự phóng sáu loại tiên linh thảo. Chính là nhìn đến này sáu loại tiên linh thảo sau. Mọi người lại đều mắt tròn váng. Bởi vì này sáu loại tiên linh thảo nhưng không đơn giản chỉ là ít được lưu ý đơn giản như vậy. Hơn nữa thế nhưng còn đều là tương khắc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài một hơi sau, nhìn khay chung tiên linh thảo tự hỏi lên. Phượng Lan khinh nhìn khay chung sáu loại tiên linh thảo, nhất nhất phân tích. Hoàng huyết thảo cùng tim gà đằng tương khắc, nếu là gia nhập đôi ngựa bảy Lan liền có thể hòa tan chung nó sinh ra độc tính. Chín đêm liên cùng tím tinh thảo tương khắc, nhưng gia nhập hoàng diệp hoa. Hỏa Dương linh diệp cùng muộn tuyết căn tương khắc, tất có thể gia nhập một linh tam châm hoa. Suy nghĩ cẩn thận trong đó liên hệ sau, nàng cầm lấy bút nhanh chóng trên giấy viết lên. Nửa giờ thực mau liền đi qua, theo phương hình tiêu đỉnh, mọi người lại lần nữa buông xuống trong tay bút. Đệ tam trưởng tỷ thí là Luyện Đan, đến nỗi đan dược cấp bậc các ngươi có thể ở vừa đến nhị cấp trung tùy ý lựa chọn. Luyện chế cấp bậc cao Phẩm chất thượng dài giả thắng. Tỉ thí thời gian vì 3 cái canh giờ, hiện tại các ngươi cho các ngươi 5 phút thời gian suy xét chính mình sở muốn luyện chế đan dược. Phương hình đối mọi người nói. Mọi người nghe vậy, sôi nổi tự hỏi khởi chính mình sở muốn luyện chế đan dược. Bọn họ đều là tân tiến đệ tử, luyện đan trình độ tự nhiên không thể cùng lao đệ tử so sánh với. Nếu có thể luyện chế gia nhị cấp đan dược, cũng đã tính phi thường ghê gớm. 5 phút thời gian dây lát gian quá. Mọi người cũng đều nhanh chóng làm ra quyết định. Phượng Lan Khuynh lựa chọn luyện chế chính là nhị cấp đan dược ô kim đan. Loại này đan dược ở nhị cấp đan dược chung xem như cực kỳ khó luyện một loại. Bất quá đối với đã có thể luyện chế ra tam cấp đan dược nàng tới nói lại không khó khăn. Hơn nữa muốn lấy được tiến vào nội môn tư cách, tự nhiên không thể giấu che dấu tảng. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh lựa chọn luyện chế ô kim đan, dưới đài thanh mặc cùng mục ánh tuyết đều có chút chờ mong. Bọn họ tự nhiên nghe nói Phượng Lan Khuynh đi tiên linh thảo quản lý chỗ, lãnh 100 phân tam cấp tiên linh thảo sự. Biết chuyện này thời điểm, bọn họ cũng thập phần kinh ngạc. Bởi vì Phượng Lan Khuynh vừa mới tiến vào môn phái không lâu, hơn nữa khi đó nàng chỉ là một người một bậc trung phẩm tiên đan sư. Không có khả năng như vậy đoạn thời gian đã đột phá đến nhị cấp, càng không cần phải nói là tam cấp. Chính là nàng lãnh kia 100 phân tam cấp tiên linh thảo lại là vì sao? Hiện tại nhìn đến nàng lựa chọn nhị cấp đan dược trung khó khăn so cao ấu kim đan, bọn họ liền có thể xác định nàng là thật sự đột phá tới rồi nhị cấp. Đến nỗi kia 100% cấp tiên linh thảo, bọn họ phỏng đoán hẳn là nàng dùng để thử tay nghề. Chỉ là nàng như vậy có thể hay không quá mức nóng nảy. Rốt cuộc luyện đan vẫn là muốn làm đâu chắc đấy hảo. Thấy vượng Lan khinh lựa chọn luyện chế ấu kim đan, ngồi trên trên đài cao quan chiến Diêm Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt có một tia chờ mong. Nếu là nàng thật sự có thể luyện chế thành công, hắn nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng. Trên đài lanh đến tiên linh thảo mọi người đã bắt đầu rồi tỉ thí, chỉ thấy bọn họ đâu vào đấy tế ra ngọn lửa, bắt đầu luyện chế đan dược. Phượng Lan Khuynh cũng cùng mọi người giống nhau, không nhanh không chậm đem luyện chế ô kim đan tiên linh thảo, dựa theo trình tự để vào lò luyện đan trung. Dung thân thức khống chế được lò luyện đan trung tiên linh thảo biến hóa. Ô kim đan sở dĩ khó luyện là bởi vì ở dung hợp khi, nó trong đó hai loại vật chất cực dễ dàng sinh ra nổ mạnh. Nếu là không chê không tốt, sẽ có tạc lò nguy hiểm. Thời gian một phút một giây quá khứ, ở gần một canh giờ thời điểm, lựa chọn luyện chế một bậc đan dược mọi người chung, đã có người hoàn thành luyện chế. Trâm rãi, hoàn thành luyện chế người càng ngày càng nhiều, cơ hồ hơn phân nửa đều đã hoàn thành. Cuối cùng trên đài chỉ còn lại có Phượng Lan Quinh. Hạ Mạch Ly cùng Hàn Vũ ba người không có hoàn thành. Bởi vì bọn họ sở luyện chế đều là nhị cấp đan dược, hơn nữa thực xảo ba người đều lựa chọn nhất khó luyện Âu Kim Đan. Frank. Phượng Lan khinh trước mặt lò cái bay lên, nàng một tay vung lên, đem luyện chế tốt Âu Kim Đan thu vào trong tay bình ngọc trung. Luyện chế tiên đan cùng linh đan bất đồng, bởi vì tiên linh thảo đặc tính, nàng vô pháp giống luyện chế linh đan như vậy không chế ở nửa canh giờ, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Đi bước một từ từ tới. Theo Phượng Lan Khuynh luyện chế hoàn thành, một bên hạ Mạch Ly cùng Hàn Vũ cũng lần lượt hoàn thành chính mình luyện đan. Không nghĩ tới Lan Khuynh sư mội thật sự luyện chế ra ô kim đan. Mục Ánh Tuyết vui vẻ nói. Quả nhiên là cái luyện đan kỳ tài, xem ra Lan Khuynh sư muội gia nhập nội môn hẳn là không có gì vấn đề. Thanh Mặc cười nhạt nói. Mạch Ly sư đệ cùng Hàn Vũ sư đệ cũng không tồi. Lôi nghị nói. Từ lúc bắt đầu hắn liền rất xem trọng bọn họ ba người. Nhìn đến mọi người đều đã hoàn thành, phương hình đi lên trước, từ đệ nhất vị đệ tử đan dược bắt đầu xem xét, cố tử nghiêu một bậc thượng phẩm tu tùy đan. Liền phi nhị cấp hạ phẩm chân bóng đan. Từ á một bậc. Hàn vũ nhị cấp thượng phẩm ô kim đan. Phương hình đối với hàn hạt mưa gật đầu, nhìn trong mắt hắn có một tia tán thưởng. Có thể lấy tân tiến đệ tử thân phận luyện chế ra nhị cấp đan dược, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạt lượng. Hắn đi vào Hạ Mạch Ly trước mặt, cầm lấy trên bàn bình ngọc mở ra, nhìn đến bên trong đan dược vừa lòng cười, Hạ Mạch Ly nhị cấp thượng phẩm ô kim đan. Cuối cùng Phương Huỳnh đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười cầm lấy trên bàn bình ngọc. Nay Phượng Lan Khuynh cũng là hắn cực kỳ xem trọng một người, chỉ là không biết nàng sở luyện chế đan dược phẩm cấp, có thể hay không cùng Hàn Vũ cùng Hạ Mạch Ly so sánh với. Rốt cuộc nàng tiến vào môn phái thời gian so Hàn Vũ bọn họ muốn vãn một ít. Hơn nữa nàng vừa tới khi chỉ là một bậc trung phẩm tiên đan sư. Có thể tại đây 4 tháng thời gian, trở thành nhị cấp tiên đan sư, cũng đã đúng là khó được. Hùng chi nàng còn luyện chế ra nhị cấp đan dược trung cực kỳ khó luyện ố kim đan. Mở ra bình ngọc, phương hình nhìn đến trong đó đan dược, sừng sốt một chút, không thể tin được nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, mới mở miệng tuyên bố nói, Phượng Lan Khuynh nhị cấp cực phẩm ô kim đan. Cái gì? Mục ánh tuyết nghe được phương hình tuyên bố, không thể tin được ngây dại. Thanh mặc trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nghĩ đến vượng Lan Khuynh một tháng trước lãnh kia 100 tam cấp tiên linh thảo, không cấm có chút không xác định lên. Chẳng lẽ Lan Khuynh sư muội nàng thật sự đã có thể luyện chế ra tam cấp đan dược? Tuy rằng nhị cấp cực phẩm tiên đan sư cùng tam cấp tiên đan sư tri gian, vẫn là có rất lớn chênh lệnh. Nhưng là nàng có thể ở 4 tháng thời gian nội, liên từ một bậc trung phẩm tiên đan sư đột phá đến nhị cấp cực phẩm tiên đan sư, trở thành tam cấp tiên đan sư cũng không phải không có khả năng sự. Nếu đúng như này, kia nàng cũng quá thiên tài đi. Diêm phong nhìn phượng lan khinh trong mắt có một kia vui sướng. Như vậy có thiên phú đệ tử, hắn nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng mới là. Một người đệ tử từ dưới đài đi lên tới, đem một chương đơn tử đưa cho phương hình. Phương hình tiếp nhận đơn tử, cười đối mọi người nói, hảo. Hiện tại ta tuyên bố đệ nhất nhị chàng tỷ thí kết quả. Nam, dừng sương mù. Trên đài tham gia tỷ thí mọi người nghe được phương hình nói, đều ánh mắt khẩn trương nhìn chầm chầm hắn, chờ đợi hắn tuyên bố tỷ thí kết quả. Có không trở thành nhập thất đệ tử, thành bại liền tại đây nhất cử. Phương hình ánh mắt ở mọi người trên người nhàn nhạt đảo qua, cầm lấy trong tay tỷ thí kết quả, ho nhẹ một tiếng tuyên bố nói, trận đầu tỷ thí kết quả là, vương kỳ 68 phân. Từ Á 72 phần, Hàn Vũ 95 phần, Hạ Mạch Ly 98 phần. Hắn hơi hơi tạm dừng một chút, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Phượng Lan Khuynh 100 phần. Cái kia Phượng Lan Khuynh thật là lợi hại a. Thế nhưng liên tục hai đợt đều là đệ nhất danh. Xem ra trận thứ 2 tỷ thí kết quả, nàng nhất định cũng sẽ không kém, nói không chừng vẫn là đệ nhất danh. Mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Phượng Lan Khuynh trên người, trong mắt có thưởng thức, sùng bái. Hâm mộ, cũng có đấu kỵ. Lan Khuynh sư muội quả nhiên ưu tú, xem ra nàng trở thành nhập thất đệ tử là tuyệt đối không có vấn đề. Mục ánh tuyết nhìn trên đài vẫn như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm phượng Lan Khuynh vui vẻ nói. Nàng xem người luôn luôn thực chuẩn, ở thanh mặc đem phượng Lan Khuynh giới thiệu cho nàng thời điểm, nàng liền cảm thấy nàng không phải cái đơn giản người. Đúng vậy. Thanh mặc tán đồng gật gật đầu. Quan chiến trên đài. Diêm Phong nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng. Có thể ở trận đầu tỷ thí chung lấy được mãn phân, thật là phi thường không dễ. Đối với như vậy kết quả, Phượng Lan Khuynh sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Cho nên nàng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chậm đợi Phương Hình tuyên bố xuống dưới kết quả. Phương Hình giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh sau, tiếp tục tuyên bố nói, xuống dưới đem tuyên bố trận thứ 2 tỷ thí kết quả, Lăng Yến 78 phân. Cố Tử Nghiêu 82 phần, Hàn Vũ 97 phần, Hạ Mạch Ly 97 phần, Phượng Lan Khuynh 98 phần. Quả nhiên lại là Phượng Lan Khuynh. Vốn dĩ ta là tương đối xem trọng Hạ Mạch Ly, không nghĩ tới này Phượng Lan Khuynh lại là thất hắc mã. Đúng vậy, trước kia liền thắng Tam Tràng đệ tử, hiện tại nhưng đều là thành tựu bất phàm đâu. Nay Phượng Lan Khuynh thành tựu, tương lai nhất định cũng sẽ không kém. Dưới lại vây xem mọi người sôi nổi nghị luận nói Hạ Mạch Ly ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Phượng Lan Quyên. Từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy nàng thực không đơn giản, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế ra ngoài hắn dự kiến. Hiện tại ta tuyên bố lần này tỷ thí tiền tam danh, đệ nhất danh Phượng Lan Quyên, đệ nhị danh Hạ Mạch Ly, đệ tam danh Hàn Vũ. Phương Hình Mỉm cười nhìn về phía Phượng Lan Quyên ba người, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là luyện đan Điện nhập thất đệ tử, về sau các ngươi cần phải nhiều nỗ lực a. Là chấp sự. Phượng Lan Khuynh ba người cùng đáp. Phương Huỳnh hơi hơi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Khuynh, "Phượng Lan Khuynh ta xem ngươi ở trận thứ 2 tỷ thí khi, viết một cái thanh minh đan đan phương. Nhưng là này đan trung có một mặt hồn dật thảo là có độc tính vô pháp làm thuốc, ngươi có không giải thích một chút? Nếu như không phải bởi vì so chính xác đáp án nhiều cái này đan phương nói, trận thứ 2 tỷ thí Phượng Lan Khuynh hẳn là cũng là mãn phân mới là." Hồn dật thảo đích xác đường độc tính. Nhưng là chỉ cần để vào hồn dắt thảo thời gian nắm chắc thích đáng nói, lại có thể được đến không tưởng được kết quả. Phượng Lan khinh tự tin nói. Ở phi thăng điện thời điểm, nàng có xem qua một chi chuyên môn giới thiệu có độc tiên linh thảo Ngọc Giản. Cho nên nàng cũng từng thực nghiệm qua trong đó một hai loại, kết quả quả nhiên như Ngọc Giản chung theo như lời như vậy. Vậy ngươi có không đương trường luyện chế thanh minh đan Phương Hình hỏi. Tuy rằng này cùng tỷ thí không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là này lại là hắn cùng vài vị luyện đan điện trưởng lão nhìn đến thanh minh đan đan phương khi cộng đồng quyết định. Nếu là Phượng Lan Khuynh thật có thể đem thanh minh đan luyện chế thành công, đối với luyện đan rơi tới nói, cũng là một loại tiến bộ. Tuy rằng thanh minh đan chỉ là nhị cấp tiên đan, nhưng là dùng sau lại có thể lập tức khôi phục trong cơ thể tiên linh khí. Có thể. Phượng Lan Khuynh không có do dự đáp ứng nói. Phương Huynh ngay vậy. Vội vàng sai người chuẩn bị luyện chế thanh minh đan sở cần tiên linh thảo. Đợi cho hết thể bị tê sau, Phượng Lan khinh ở mọi người nhìn chăm chú hạ lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Nàng trước đem trong đó ba loại tiên linh thảo để vào lò luyện đan chung, dư lại tiên linh thảo còn lại là mỗi cách một đoạn thời gian để vào một cây, cuối cùng độc lưu lại kia cây hồn giác thảo. Phượng Lan khinh tinh chuẩn khống chế được hòa hậu. Tuy rằng nàng cổ linh lãnh hỏa ở tu chân giới xem như thập phần lợi hại mùi lửa, nhưng là ở tiên giới lại chỉ có thể tính bình thường, không sai biệt lắm một canh giờ tả hữu, đương lò luyện đan chung nước thuốc bắt đầu chậm rãi dung hợp. Phượng Lan Khinh một tay vung lên, đem hồn dắt thảo gia nhập trong đó. Ngay sau đó ở lò luyện đan thượng đánh hạ một cái kết tấn, nàng dung thần thức không chế được lò luyện đan chung nước thuốc, theo nước thuốc cùng hồn dắt thảo dung hợp, đan lô chung toàn nổi lên một đám lốc xoáy, màu xanh nhạt nước thuốc nhanh chóng quay cuồng lên. Không sai biệt lắm một nén nhang sau. Một trận nồng đậm ú hương từ đan lô chung chậm dại phiêu ra. Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng vung lên, đem đan dược thu vào trong tay Bình Ngọc. Chấp sự, Phượng Lan Khuynh đi đến Phương Hình trước mặt, đem trong tay Bình Ngọc đưa cho hắn. Phương Hình tiếp nhận Bình Ngọc, mở ra đảo ra một cái, nhìn kỹ quát sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, quả nhiên không có chút nào độc tính. Hắn tán thưởng nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, làm thực hảo. Hắn tin tưởng nếu là hảo hảo bồi dưỡng. Phượng Lan huynh tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Tỷ thí sau khi kết thúc, Phượng Lan huynh, Hạ Mạch Ly cùng Hàn Vũ ba người ở phương hình dẫn dắt xuống dưới tới rồi luyện đan điện nghị sự điện. Diêm Phong ngồi trên chủ vị phía trên, nhìn ba người trong ánh mắt tất cả đều là vừa lòng chi sắc, có thể từ mọi người chung chỗ hết tài năng, thuyết minh các ngươi thực ưu tú. Hy vọng các ngươi về sau có thể càng thêm nỗ lực cho chúng ta luyện đan điện làm vẻ vang. Là điện chủ Ba người cung kính đáp. Đối với chính mình có thể trở thành luyện đan điện nhập thất đệ tử, bọn họ cũng rất là vui vẻ. Từ hôm nay lúc sau bọn họ có thể hưởng thụ đến càng nhiều càng tốt tu luyện tài nguyên, cũng có thể càng mau cường đại lên. Diêm phong một tay vung lên, tang khối ngọc bài từ hắn trong tay bay về phía phượng lan khuynh ba người. Này khối ngọc bài chính là các ngươi thân phận tượng trưng, đoạn không thể mất đi biết không? Là. Ba người nhìn trong tay ngọc bài, khó nén vui sướng đáp. Diêm phong hơi hơi gật đầu, nhìn về phía một bên phương hình, phương chấp sự kế tiếp sự ngươi an bài một chút đi. Là điện chủ. Phương hình lên tiếng, mang theo phượng lan khuynh ba người hướng về ngoài điện đi đến. Ở phương hình dẫn dắt hạ ba người vòng qua đại điện, dọc theo hoa gian đường mòn vẫn luôn hướng về phía trước đi đến, cuối cùng đi tới một tòa cực kỳ mỹ lệ sân. Phương hình dừng lại bước chân, chỉ vào đông sườn tam gian phòng nói, kia tam gian phòng đó là các ngươi về sau nơi. Dùng các ngươi trong tay ngọc bài liền có thể mở ra phòng cấm chế. Hắn lại chỉ hướng phía tây mấy gian phòng, bên kia mấy gian là các ngươi sư huynh sư tỷ phòng, về sau lại cái gì không hiểu địa phương, có thể trực tiếp hướng đi bọn họ thỉnh giáo. Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ chấp sự. Phượng Lan khinh ba người cùng kêu lên nói lời cảm tạ nói. Vừa mới một đường đi tới, phương hình đã đưa bọn họ về sau phải chú ý địa phương. Cùng nhập thất đệ tử muốn tuân thủ quy tắc, đều cùng bọn họ nói qua. Cũng làm cho bọn họ đối luyện đan điện có càng sâu hiểu biết. Ở luyện đan điện, nhập thất đệ tử đều là thập phần tự do. Trừ phi là môn phái nội cử hành tỉ thí, hoặc là muốn cùng môn phái khác giao lưu, bọn họ đều cần thiết tham gia ngoại, khắc thời gian đều là từ bọn họ tự hành phân phối. Điểm này làm cho bọn họ đều thập phần vừa lòng, rốt cuộc ai cũng không thích bị người bó tay bó chân. Đợi cho Phương Hình đi rồi, Phượng Lan Khuynh bước nhanh hướng về luyện khí điện Phương Hướng đi đến. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Hắc Huyền. Đi vào luyện khí điện, Phượng Lan Khuynh kinh người thông báo sau, gặp được luyện khí điện chấp sự Ngụy Ngạn Hách. Người tìm ta có chuyện gì? Ngụy Ngạn Hách nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, đạm thanh hỏi. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn cũng lược có điều nghe, biết nàng là luyện đan điện lần này tân tiến đệ tử tỷ thí đệ nhất danh. Ngụy chấp sự. Ta tới là muốn nhìn ta đệ đệ Hắc Huyền, không biết người khác như ở Phượng Lan Khuynh có lễ dò hỏi. Ngụy Ngạn Hách nghĩ nghĩ nói, Hắc Huyền ở hai tháng trước tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài, hắn tự nhiên nhớ rõ Hắc Huyền, bởi vì Hắc Huyền luyện khí thuật cũng không tệ lắm. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Ngụy chấp sự báo cho, Lan Khuynh liền trước cáo tử. Nếu Hắc Huyền tiếp nhiệm vụ như vậy, nàng cũng chỉ có thể đi nhiệm vụ đại điện dò hỏi hắn rơi xuống. Đi vào nhiệm vụ đại điện, chỉ thấy đại điện trung có không ít đệ tử. Bọn họ có đơn độc một người, cũng có tốp 5 tốp 3, đại đa số đều đang nhìn thanh nhiệm vụ trung nhiệm vụ tin tức. Phượng Lan Khuynh đi vào nhiệm vụ quản lý chỗ, phụ trách tiếp đãi nàng là một người viên mặt lớn lên thập phần đáng yêu nữ tu, sư tỷ Ngô hảo. "Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tra một chút, Luyện Khí Điện Hắc Huyền hắn tiếp cái gì nhiệm vụ?" Sư muội chờ một lát, nhìn đến Phượng Lan Khuynh trên người sở xuyên dược sư bảo. Triệu Hinh liền biết vượng lan khinh là luyện đan điện đệ tử. Ở cửu tiêu thiên cung, luyện đan điện đệ tử mặc kệ là bình thường đệ tử, vẫn là nhập thất đệ tử, đều là mọi người muốn thân cận đối tượng. Bởi vì cùng luyện đan điện đệ tử làm tốt quan hệ nói, về sau muốn tìm bọn họ luyện đan liền sẽ phương tiện rất nhiều. Không trong chốc lát, Triệu Hinh liền tra được hát huyền hướng đi, sư muội, hát huyền sư đệ hắn tiếp dừng xương mù nhiệm vụ. Đa tạ sư tỷ. Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết rừng sương mù ở vào thiên nhai ngoài thành. Sư muội không cần khách khí. Nay chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Triệu Hinh cười nói. Sư tỷ, Hiện tại rừng sương mù cái kia nhiệm vụ còn không có hoàn thành đi. Phượng Lan Khuynh hỏi. Nếu Hắc Huyền còn không có trở về, như vậy nhiệm vụ hẳn là còn không có hoàn thành mới đúng. Triệu Hinh nhìn một chút trước mặt màn hình, cười gật gật đầu. Đúng vậy. Chỉ là cái kia nhiệm vụ rất là nguy hiểm, cũng không thích hợp tán tiền cấp bậc đệ tử. Nàng đương nhiên biết Phượng Lan Khuynh hỏi cái này nhiệm vụ nguyên nhân, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở nàng. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật đầu, lấy ra chính mình thân phận Ngọc Bài đưa cho triệu Hinh thỉnh sư tỷ giúp ta xử lý một chút, ta tưởng tiếp dừng xương mù nhiệm vụ. Hiện tại rốt cuộc không phải ở tu chân giới, nàng vẫn là thực không yên tâm hắc huyền. Hơn nữa nàng cũng vừa lúc muốn tiếp nhiệm vụ không bằng liền lựa chọn rừng xương ngủ đi. Triệu Hinh Vốn đang tưởng khuyên một chút, nhưng là nhìn đến Phượng Lan Khuynh tâm ý đã quyết bộ dáng, liền tiếp nhận nàng trong tay ngọc bài, rừng xương ngủ nhiệm vụ là săn bắt 100 chỉ thị huyết ma rơi, hoàn thành nhiệm vụ sau nhưng đạt được tiến vào tu sinh điện một tháng. Tu sinh điện là cửu tiêu thiên cung trung tiên linh khí nhất nồng đậm địa phương, là các đệ tử đều tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Hảo Phượng Lan Khuynh Đáp Thị huyết ma rơi là một bậc tiên thú, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là bởi vì chúng nó thuộc về quần cư, lại hơn nữa sở trụ địa phương đều ở hắc cám chỗ, cho nên săn bắt chúng nó thập phần nguy hiểm. Bất quá trên người chúng nó lại đều là bảo bối, không những có thể dùng để luyện khí, hơn nữa chúng nó máu còn có thể dùng để luyện đan cùng luyện chế bửa chú. Tới rồi tiên giới sau, nàng còn không có cơ hội luyện chế bửa chú cùng luyện khí, lần này nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng liền tính toán dùng chính mình thu hoạch đến tích phân, đi tích phân quản lý chỗ đổi lấy một ít luyện khí tài liệu. Chờ đến triệu huynh đăng ký hảo sau, Phượng Lan Khuynh liền xuất phát đi rừng sương mù. Ba ngày sau Phượng Lan Khuynh liền đi tới rừng sương mù nhập khẩu, nhìn trước mặt mọc đầy che trời đại thụ rừng rậm, nàng không hề do dự nâng bước hướng về trong rừng rậm đi đến. Rừng sương mù trung nguy hiểm thật mạnh, bên trong tiên thú tự nhiên không có khả năng chỉ có một bậc thị huyết ma rơi. Cho nên nàng cần thiết tiểu tâm mới là Phóng xuất ra thần thức quan sát đến, một đường thật cẩn thận hướng về thị huyết ma rơi nơi tụ cư mà đi. Thị huyết ma rơi ở rừng rậm bên ngoài, cho nên tới nơi đó cũng không phải rất xa. Trải qua một ngày một đêm hành trình sau, Phượng Lan khuyên liền đã đi tới thị huyết ma rơi sở cư chú sơn động nhập khẩu. Nàng tham nhập thần thức quan sát một phen sau, thật cẩn thận hướng về bên trong đi đến. Đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ tả hưu. Nàng loáng thoáng nghe được sơn động chỗ sâu trong truyền đến tiếng chém giết. Đem thần thức nhanh chóng kéo dài tới đi ra ngoài, chỉ thấy ở sơn động chỗ sâu trong, có ba đạo thân ảnh đang cùng thành đàn thị huyết ma rơi chiến đấu. Ở bọn họ cách đó không xa trên mặt đất, còn có hai cụ bị thị huyết ma rơi hút khô thi thể. Phượng Lan khinh khẽ như mày, lại lần nữa nhìn về phía chiến đấu ba người, liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một người đúng là Hắc Huyền. Một viên treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo. Hắc huyền ra sức thích giết chóc hướng hắn công kích lại đây thị huyết ma rơi. Theo hắn thích giết chóc, không ngừng có thị huyết ma rơi máu bắn tung tóe tại hắn trên mặt, trên người. Trên người hắn quần áo cũng sớm đã bởi vì thị huyết ma rơi máu mà nhuộm thành hắc màu xanh lá. Đáng chết! Rốt cuộc còn có bao nhiêu thị huyết ma rơi a? Liêu Vân Hoành sắc mặt trắng bệnh, sớm đã vô lực đôi tay chỉ là bởi vì kia cuối cùng một chút cầu sinh ý chí. Ma không ngừng múa may trường kiếm. Bọn họ đã liên tục giết mau nửa tháng, chính là thị huyết ma rơi lại không có chút nào giảm bớt. Trong thân thể hắn linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn thật sự mau duy trì không được. Không cần từ bỏ. Chúng ta nhất định thành công. Hứa kế cắn răng hô. Hiện tại hắn cũng sớm đã toàn thân vô lực, nếu không phải cuối cùng một chút tín niệm chống đỡ hắn, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Một đạo màu trắng thân ảnh đột ngột gia nhập bọn họ chiến cuộc trong chiến đấu ba người đều là sửng sốt chủ nhân đợi cho thấy rõ ràng người tới hắc huyền kinh hỉ hô lớn rời đi cửu tiêu thiên cung khi hắn từng đi đi tìm nàng chỉ là bị cho biết nàng đang ở bế quan rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể đi trước rời đi phượng lan khinh mỉm cười gật gật đầu nàng ném cho hắc huyền một con bình ngọc đồng thời tế ra mây tia kiếm hắc huyền nơi này giao cho ta các ngươi đi một bên nghỉ ngơi nàng nhìn ra được Trừ bỏ hát huyền ngoại, mặt khác hai người đã tới rồi cực hạn. Là, hát huyền vội vàng phá vây đến liêu vân hành cùng hứa kê bên cạnh, nhanh chóng ở chung quanh bày ra một cái phòng ngự trận pháp. 6. Nguy cơ Phượng Lan khinh trong tay mây tía kiếm nhanh chóng múa may, từng đạo màu tím sắc bén qua mang, mang theo lánh lệ sát khí đánh út về phía trước mặt thành đàn thị huyết ma rơi. Thị huyết ma rơi tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng nó lại lợi hại cũng chỉ là một bậc tiên thú. Tương đương với chỉ là tán tiên tu vi. Tự nhiên vô pháp cùng đã là kim tiên lúc đầu phượng lan khuyên đối kháng. Ở kiếm quang quét sát hạ, thành phiến thị huyết ma rơi ngã xuống, sôi nổi từ giữa không chung rơi xuống. Vị này sư mội thật là lợi hại A. Hắc huyền nàng là ai A? An vào đan dược sau, liễu vân hoành cùng hứa kê trong cơ thể tiên nguyên đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng là bởi vì đôi tay chiến đấu thời gian quá dài nguyên nhân cho nên như cũ toàn trướng ngâm không đứng dậy nàng là chủ nhân của ta hắc huyền không phải không có kiêu ngạo nói không hổ là chủ nhân như vậy đoạn thời gian cũng đã lợi hại như vậy hắn nhất định cũng muốn cố lên mới có thể a liêu vân huỳnh cùng hứa kế nghe được hắc huyền trả lời đều không khỏi ngây dại từ phượng lan Khuynh sở xuyên dược sư bảo thượng đánh dấu có thể thấy được nàng cũng là cửu tiêu thiên cung đệ tử mới đúng như thế nào sẽ là hắc huyền chủ nhân đâu Ở Phượng Lan Khuynh sắc bén nhanh chóng thế công hạ, sớm đã có linh trí thị huyết ma rơi, cũng biết chúng nó không phải nàng đối thủ, sôi nổi hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi. thức mau, trong sơn động cũng chỉ dư lại thị huyết ma rơi tàn lưu xuống dưới thi thể. Phượng Lan Khuynh đem trên mặt đất thị huyết ma rơi thi thể thu hồi hơn một nửa, dư lại tắc để lại cho hắc huyền bọn họ. Tuy rằng nàng giết thị huyết ma rơi không ít, nhưng là trong đó đại đa số vẫn là hắc huyền bọn họ giết. Hắc Huyền Thu đi trận pháp đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, nhìn nàng trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia kích động, chủ nhân ngài như thế nào tới? Chẳng lẽ chủ nhân là cố ý tới tìm chính mình sao? Ta thấy ngươi không có tham gia tân tiến đệ tử tỉ thí, liền đi luyện khí điện hỏi một chút, biết ngươi ở chỗ này liền tới tìm ngươi. Phượng Lan Khuynh ngắn gọn nói, Hắc Huyền là nàng thân nhân, nàng tự nhiên không thể bỏ mặc. Đa tạ chủ nhân. Hắc Huyền Tuấn Mỹ nét mặt biểu lộ một mặt kích động vui vẻ tươi cười. Nguyên Lai like chủ nhân thật là bởi vì lo lắng hắn an nguy mới đến tìm hắn. Chủ nhân đối hắn thật sự là quá tốt. Hắc Huyền về sau kêu tên của ta đi. Nơi này là thiên giới, bọn họ lại ở cùng môn phái, tiêu tên sẽ cản phương tiện một ít. Là chủ nhân. Hắc Huyền gật đầu đáp. Phượng Lan Khinh vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối Hắc Huyền ba người nói. Các ngươi trước đêm này đó thị huyết ma rơi thi thể thu hồi tới, chúng ta rời đi nơi này. Nàng tự nhiên biết làm hắc huyền sửa đổi tới, nhất thời sẽ rất khó, cho nên nàng cũng không có cưỡng cầu. Đợi cho mọi người đem thị huyết ma rơi thu hồi, xử lý xong hai gã đồng bạn thi thể sau, bốn người hướng về sơn động ngoại đi đến. Lần này tuy rằng dùng đi thời gian có chút trường, nhưng là bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lan Khuynh Sư tỷ đã là nhập thất đệ tử sao? Hứa kế hỏi. Hắn cũng là tân tiến đệ tử, vốn dĩ cũng là muốn tham gia lần này tân tiến đệ tử tỷ thí, chỉ là không nghĩ tới bị nhiệm vụ này cấp trì hoãn. Bọn họ ngay từ đầu sở dĩ lựa chọn tiếp nhiệm vụ này, là muốn dùng nhiệm vụ này đạt được tích phân, tới đổi lấy tu sinh điện tu luyện, do đó tăng lên thực lực của chính mình. Có thể ở tân tiến đệ tử tỷ thí thượng lấy được ưu thế, không nghĩ tới cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu. Thật là hảo hâm mộ sư tỷ a. Liêu Vân Hoành vẻ mặt hâm mộ nói. Ở môn phái chung cũng không phải dựa theo tiến vào môn phái sớm muộn gì tới bài bối phận, mà là căn cứ thực lực. Phượng Lan Khuynh thực lực so với bọn hắn cao, như vậy nàng tự nhiên chính là bọn họ sư tỷ. Chúng ta lần này không có tham gia tân tiến đệ tử tỷ thí, không biết chúng ta có thể hay không bị đuổi ra môn phái. Nghĩ đến cửu tiêu thiên cung quy định thừa kế không khỏi lo lắng nói mà hắc huyền đối với có phải hay không sẽ bị đuổi ra môn phái nhưng thật ra cũng không lo lắng cùng lắm thì giống như trước giống nhau đại ở phượng ngâm không gian chung tu luyện đến lúc đó ta giúp các ngươi nói nói xem đi phượng lan quỳnh nói nàng hiện tại là nhập thất đệ tử tự nhiên có một ít đặc quyền hơn nữa lần này bọn họ cũng coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tin tưởng hẳn là sẽ không bị trục xuất môn phái mới là Gia thị huyết ma rơi sơn động, bốn người bắt đầu cẩn thận đề phòng lên. Nơi này là rừng sương mù, tuy rằng chỉ là bên ngoài, nhưng là nơi này lại nơi nơi đều tiềm tàng nguy cơ. Hơi có vô ý, liền sẽ mất đi tánh mạng. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Bốn người không đi bao lâu, một đạo tiếng thét trói thai từ bọn họ phía sau chuyển tới. Ngay sau đó, mặt đất chuyển đến một trận kịch liệt chấn động. Phượng Lan khinh thầm kêu một tiếng không tốt, chúng ta chạy mau Tuy rằng không biết đối phương chọc cái gì tiên thú, nhưng là khẳng định sẽ không dễ chọc. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, bất luận cái gì hai cấp trở lên tiên thú, đều sẽ cho bọn hắn mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Nếu nơi này không phải rừng rậm, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên liền tế ra phượng vũ chạy trốn. Bốn người nhanh chóng hướng về rừng rậm xuất khẩu phương hướng chạy tới, tuy rằng bọn họ tốc độ thực mau, nhưng là mặt sau càng mau. Các người mau giúp ta cùng nhau đem chúng nó diệt. Vừa mới thanh âm kia xuất hiện ở bốn người phía sau. Phượng Lan khinh bốn người tự nhiên mặc kệ phía sau tên kia nữ tử, một lần lại một lần nhanh hơn bước chân. Bọn họ lại không phải ngốc tử, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đi giúp người khác. Tên kia nữ tử lại vẫn như cũ đi theo bọn họ phía sau, hơn nữa tốc độ cực nhanh đuổi theo chạy chậm nhất hứa kế, đem hắn một phen nhắc tới, hướng về phía sau kia bà còn mánh truy nàng tiên thú ném đi. A. Hứa kế chỉ tới phát ra hét thảm một tiếng, đã bị ba con tiên thú xé thành mảnh nhỏ. Hứa kế, ngươi cái này ác độc nữ nhân ta muốn giết ngươi. Liêu Vân Hoành dừng lại bước chân, giận chừng mắt từ phía sau đuổi kịp tới nữ tử, dơ lên trong tay trường kiếm hướng về nàng công kích mà đi. Nữ nhân này thật sự quá đáng giận, thế nhưng vì chính mình an toàn, đem vô tội hứa kế cấp ném văng ra làm vật hy sinh. Phượng Lan Khuynh cùng Hát Huyền cũng ngừng lại, đối với nữ tử cách làm, Bọn họ cũng là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là hiện tại bọn họ muốn đối mặt không chỉ có chỉ là tên kia nữ tử, còn có một con nhị cấp tiên thú cùng hai chỉ tam cấp tiên thú. Hắc huyền ngươi đi giúp Liêu Vân Hoành, dư lại giao cho ta. Phượng Lan Khuynh quyết định nói. Tuy rằng cùng Liêu Vân Hoành cũng không có ở chung bao lâu, nhưng là vứt bỏ đồng bạn sự nàng lại làm không được. Phượng Lan Khuynh thân hình vừa động, Huy kiếm hướng về ba con tiên thú mà đi. Kiếm quang quét ra. Vô số hỏa vũ theo xuất hiện, cùng sắc bén kiếm quang cùng nhau đánhút về phía ba con tiên thú. Ba con tiên thú không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh thế nhưng sẽ đồng thời sử dụng hỏa công, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thân thượng lông tóc bị thiêu vừa vặn. Đáng giận nhân loại. Nhị cấp xích diễm con nhím tức giận quát. Nó vốn chính là hỏa hệ tiên thú tự nhiên không sợ hỏa vũ, thân hình vừa động, nhanh như tia chớp hướng về Phượng Lan Khuynh công tới. Phượng Lan Khuynh môi đỏ lạnh lùng một câu. Trong tay mây tía kiếm về phía trước một thứ, cường hãng kiếm quang cùng với vô số băng thứ, mang theo đến xương hàn ý rầm rạp đánh út về phía sông lên nhị cấp xích diễm con nhím. Nhị cấp xích diễm con nhím nguyên bản cho rằng Phượng Lan Khuynh vẫn như cũ sẽ dùng hỏa công, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ xuất hiện nhiều như vậy băng thứ, muốn né e tránh cũng đã không còn kịp rồi, phúc, phúc. Thân thể bị băng thứ cấp đâm vừa vạn, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Mặt khác hai chỉ tam cấp tiên thú thấy thế, trao đổi một ánh mắt sau, đồng thời từ tải hữu hai sần nhằm phía Phượng Lan Quynh. Nguyên bản chúng nó cho rằng có nhị cấp xích diễm con nhím như vậy đủ rồi, bởi vì đồng dạng cấp bậc tiên thú cùng tiên tu so sánh với, mặc kệ thực lực vẫn là thân thể cường hãng trình độ tiên thú đều phải so tiên tu cường đại mấy lần. Lại không có nghĩ đến này tiên tu so chúng nó tưởng muốn lợi hại. Phượng Lan Quynh thấy thế, nhanh chóng tế ra mấy trăm trường cửu cấp lôi linh phủ. Hướng về sông tới hai chỉ tam cấp tiên thú ném đi. Tuy rằng lôi linh phủ cũng không thể ngăn trở hai chỉ tam cấp tiên thú, nhưng là tranh thủ một ít thời gian vẫn là có thể. Ở ném ra linh phủ đồng thời, Phượng Lan Khuynh trong tay mây tia kiếm thẳng tắp đâm vào nhị cấp xích diễm con nhím đầu. Bá. Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng vung lên thu hồi mây tia kiếm, nhị cấp xích diễm con nhím trên đầu miệng vết thương lập tức máu tươi vẩy ra, thật lớn thân thể anh Ngã trên mặt đất dễ rùa một lát liền không bao giờ đậu Phượng Lan Khuynh cũng không kịp quản trên mặt đất nhị cấp xích diễm con nhím sống hay chết Bởi vì còn có tam cấp cọp răng kiếm cùng tam cấp bách hoa xà không có giải quyết Nàng bước chân mau lui lại Lại lần nữa tê ra chăm tới trương cửu cấp linh phù Cửu cấp linh phù nhanh chóng kết thành một cái mê trận Đem tam cấp bách hoa xà vây ở trong đó Nàng cũng không phải chúng nó đối thủ Cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể từng cái giải quyết chỉ hy vọng mê trận có thể nhiều vây khốn tam cấp bách hoa xả trong chốc lát bên kia liễu vân hoành đã bị trọng thương hắc huyền đang toàn lực cùng tên kia nữ tử đối chiến tuy rằng hắc huyền cũng đã là tán tiên hậu kỳ nhưng là tên kia nữ tử cũng đã kim tiên trung kỳ thực lực cách xa làm hắc huyền kém cỏi bất quá hắn dù sao cũng là tiên thú thân thể cường hãn tuyệt đối không phải nhân loại có thể so cho nên cho dù kém cỏi cũng có thể miễn cưỡng đối chiến Tam cấp cọp răng kiếm nhìn đến Phượng Lan Khuynh dùng vây trận vây khốn tam cấp bách hoa xà, khinh thường cười, ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại chúng ta sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Khi nói chuyện, nó thân hình run lên, biến thành một người cường tráng nam tử, thật lớn nắm tay mang theo bảng bạc cường đại sát ý hướng về Phượng Lan Khuynh oanh kích mà đến. Phanh! Cùng lúc đó, vây trong trận tam cấp bách hoa xà cũng phá trận mà ra hướng về Phượng Lan Khuynh công kích lại đây. Phượng Lan Khuynh vội vàng kết ấn, một đạo tường đất đột ngột xuất hiện ở nàng trước mặt, chắn tam cấp cọp răng kiếm nắm tay. Nhưng là tường đất cũng nháy mắt bị tam cấp cọp răng kiếm nắm tay hoanh thành thổ cha. Phượng Lan Khuynh tuy rằng tránh thoát tam cấp cọp răng kiếm nắm tay, nhưng là lại không tránh thoát tam cấp bách hoa xà công kích, cả người bị hoanh bay đi ra ngoài. Chủ nhân! Hát huyền thấy thế cũng không hề quản tên kia nữ tử, bước nhanh hướng về Phượng Lan Khuynh mà đi. Tiên kia nữ tử nhìn kia hai chỉ tam cấp tiên thú liếc mắt một cái, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, xoay người hướng về rừng rậm ngoại chạy tới. Phượng Lan khinh lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất đứng lên, nhìn đến cách đó không xa tình cảnh, trong lòng căng thẳng. Bất chấp khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi cùng đau nhức ngũ tạng lục phủ, nuốt vào một ngụm đan dược liền vọt qua đi. Lúc này hát huyền đã biến thành nguyên hình, cùng tam cấp cọp răng kiếm chúng nó chiến ở cùng nhau. Bất quá lấy hắn một bậc tiên thú thực lực, tự nhiên không có khả năng là hai chỉ tam cấp tiên thú đối thủ. Làm hắn nguyên bản liền vết thương trồng chất thân thể, càng thêm thảm không nỡ nhìn. Phượng Lan khinh sông lên trước, cũng mặc kệ có thể hay không có người phát hiện Phượng Ngâm Bút. Tế ra Phượng Ngâm Bút đồng thời, cũng đem hơi thở thoi thóc hắc huyền thu vào Phượng Ngâm không gian chung. Nàng đã thật lâu không có sử dụng quá Phượng Ngâm Bút công kích người khác. Lần này nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không sử dụng. Rốt cuộc nơi này là tiên giới, lấy nàng hiện tại thực lực căn bản là giữ không nổi Phượng Ngâm Bút. Hai chỉ tam cấp tiên thú nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong tay Phượng Ngâm Bút, trong mắt đều lộ ra một tia tham lam chi sắc, lập tức hướng về Phượng Lan Khuynh vây công qua đi. Phượng Lan Khuynh lánh lệ cười, trong tay Phượng Ngâm Bút nhanh chóng ở giữa không trung múa may. Bút tẩu long xà gian, từng con nhị cấp tiên thú không ngừng bị huyễn họa ra tới, hướng về hai chỉ tam cấp tiên thú phóng đi. Lấy nàng hiện tại thực lực chỉ có thể huyễn họa ra sáu chỉ cùng nàng thực lực tương đương tiên thú, bất quá theo thực lực của nàng tăng trưởng, về sau huyễn họa số lượng cũng sẽ gia tăng. Tam cấp cọp răng kiếm cùng tam cấp bách hoa xà thấy thế, đối phượng ngâm bút càng là nhất định phải được. Nếu là chúng nó có thể được đến cái này bảo vật, tại đây rừng xương mù chúng chẳng phải có thể đi ngang. Ở sáu chỉ huyễn họa ra một bậc tiên thú cùng tam cấp cọp răng kiếm cùng tam cấp bách hoa xà đối chiến là lúc. Phượng Lan khuynh nhanh chóng ở chung quanh bày ra một cái ẩn nấp trận pháp. Phượng âm bút chính là thần khí, một khi hơi thở tiết lộ, như vậy nàng kết cục liền có thể nghĩ. Ở rừng sương mù chỗ sâu tròng, một người diện mạo quyến rũ nam tử chính phẩm rượu ngon. Đột nhiên hắn tử cảm giác được cái gì, cầm chén rượu tay hơi hơi một đốn, cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, có chút nghi hoặc chấp chớp hắn cặp kia có chút thấm người đỏ như máu con người. Kỳ quái hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, vì cái gì đột nhiên đã không có đâu. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh trong tay chén rượu, suy nghĩ một lát, cường đại thần thức hướng về bốn phía phóng thích mà ra. Theo hắn thần thức ở rừng sương mù chung phóng thích mở ra, trong rừng rậm sở hữu tiên thú đều im như ve sầu mùa đông, xúc ở chính mình oa chung vừa động cũng không dám động, sợ chọc giận chúng nó vương giả. Nam tử thần thức ở quét đến Vượng Lan Khuynh Thiết Hạ ẩn nấp trận pháp sau, khỏe miệng gợi lên một mạt nghiêng ấm, Thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, ở Ly rừng xương mù gần nhất Thiên Nhai trong thành, một người trung niên nam tử cũng hướng về rừng xương mù phương hướng đuổi qua đi. Nếu vừa mới kia ti hơi thở hắn không có phán đoán sai lầm nói, hẳn là thần khí mới đúng. Thần khí đó là áp đảo tiên khí phía trên tồn tại. Liên tính là tiên giới lợi hại nhất kia vài tên đại năng, cũng chưa chắc sẽ có được. Ai lại sẽ không động tâm? Chỉ là làm hắn có chút lo lắng chính là, đối phương hẳn là cũng sẽ không quá đơn giản mới là. Phượng Lan Khuynh sấn hai chỉ tam cấp tiên thú bị cuốn lấy là lúc, tốc chiến tốc thắng giải quyết chúng nó, đồng thời đem chúng nó thi thể đều thu vào Phượng Ngâm không gian bên trong. Nàng cũng không dám bảo đảm vừa mới tế ra Phượng Ngâm mất khí, hơi thở có hay không tiết lộ cho nên nàng chút nào không dám có điều chỉ hoãn. Nhanh chóng thu đi ẩn nấp trận pháp, đi vào một bên nhìn hạ liêu vân hoành tình huống, thấy hắn đã lâm vào chiều sâu hôn mê, liền đem hắn tạm thời thu vào phục hy trong tháp, sau đó nhanh chóng hướng về rừng rậm xuất khẩu chạy tới. La Nghĩa Thành thực mau liền tới tới rồi rừng sương mù, nhanh chóng hướng về vừa mới cảm nhận được thần khí hơi thở phương hướng chạy đến, vừa lúc nhìn thấy nên diện chạy tới Phượng Lan Quynh. Phượng Lan huynh nhìn đến La Nghĩa Thành trong lòng tức khắc dâng lên một loại nguy cơ cảm. Tuy rằng nàng nhìn không ra là nghĩa thành tu vi, nhưng là lại có thể xác định chính là hắn nhất định là cái cường giả. bảy, Rời đi La nghĩa thành nhàn nhạt ở phượng lan khuynh trên người nhìn lướt qua, thấy nàng đầy mặt đầy người đều là huyết ô lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về phía trước chạy đến. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng cái này kim tiên lúc đầu nữ tử trên người sẽ có thần khí. Cho nên tự nhiên cũng liền sẽ không đem dư thừa thời gian, lãng phí ở nàng trên người. Thấy là nghĩa thành rời đi, Phượng Lan khuynh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nhanh hơn bước chân hướng về rừng rậm ngoại chạy tới. Mặc kệ là nghĩa thành tới rừng xương mù mục đích là cái gì, nàng đều cần thiết mau chút rời đi nơi này mới là. Vạn nhất đối phương thật là vì Phượng ngâm bút mà đến, như vậy nàng nhất định phải chết. La nghĩa thành thực mau liền tới tới rồi thần khí hơi thở xuất hiện địa phương, chỉ thấy nơi này đã có vài cá nhân so với hắn tới trước. Không khỏi có chút ảo não chính mình tới chậm. Bất quá thấy ở đây mấy người tựa hồ đều không có thu hoạch, liền lại yên tâm tới. Dùng thân thức cẩn thận quan sát khởi bốn phía, nhưng mà tìm nửa ngày lại không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với thần khí hơi thở. Chẳng lẽ chính mình cảm giác là sai? Không. Nếu là chính mình cảm giác sai rồi, như vậy những người này lại như thế nào hội tụ tập tại đây? La Nghĩa Thành trong đầu đột nhiên hiện lên Phượng Lan Khuynh thân ảnh. Vội vàng xoay người bước nhanh hướng về Phượng Lan Khuynh rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc kệ có phải hay không nàng, trước bắt được lại nói. Thà rằng sai sát, cũng không thể buông tha. Nhìn La Nghĩa Thành rời đi phương hướng, mặc Lãnh não lạnh băng môi mỏng hơi hơi gợi lên. Thân hình vừa động, cũng theo đi lên. Phượng Lan khinh ra rừng sương mù sau, lập tức liền tế ra Phượng Vũ hướng về cửu tiêu thiên cung phương hướng mà đi. Tuy rằng lúc ấy nàng trên quần áo tràn đầy huyết ô, nhưng là chỉ cần là người có tâm, vẫn là có thể nhận ra đó là cửu tiêu thiên cung môn phái phục sức. Cho nên vì để ngừa vắng nhất, nàng vẫn là tính toán đi ly cửu tiêu thiên cung tới gần thành trì đãi mấy ngày, nghe một chút tin tức lại trở về. Hắc huyền ngươi hiện tại thế nào? Phượng Lan Khinh dụng tâm thần cùng Phượng Ngâm không gian trung Hắc Huyền cầu thông nói: Chủ nhân, ta đã khá hơn nhiều, ngài không có việc gì đi. Hắc Huyền vẫn có chút suy yếu thanh âm từ Phượng Ngâm không gian trung truyền đến. Ta không có việc gì, người dưỡng thương đi. Biết Hắc Huyền không có việc gì, Phượng Lan Khinh cũng liền yên tâm, nàng nhắm hai mắt cũng bắt đầu liệu khởi thương tới. Tuy rằng nàng giết kia hai chỉ tam cấp tiên thú, nhưng là nàng cùng chúng nó chi gian thực lực rốt cuộc có cực đại chênh lệch. Cho nên lần này nàng sợ chịu thương cũng là không nhẹ. Đến nỗi liêu vân hoành, hiện tại vẫn như cũ ở phục hy trong tháp. Tuy rằng nàng đã huy hắn ăn vào chữa thương đan dược, nhưng là bởi vì hắn thương thế quá nặng nguyên nhân, một chốc cũng tỉnh không được. Với lúc có thể chờ đến nàng cùng Hắc huyền thương thế khôi phục sau, lại đem hắn tử phục hy trong tháp di ra tới. La nghĩa thành một đường truy, một đường dùng thần thức tra xét, chính là tìm nửa ngày đều không có phát hiện Phượng Lan khinh thân ảnh. Không cấm, có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết một cái kim tiên hẳn là sẽ không chạy nhanh như vậy mới là, chẳng lẽ nói trên người nàng còn có khác bảo vật không thành. Nghĩ đến đây, hắn càng là tâm động không thôi. Hồi tưởng lúc ấy gặp được Phượng Lan Khuynh tình cảnh, hắn ánh mắt tức khắc sáng ngời, hướng về cựu tiêu thiên cung phương hướng mà đi. Nếu hắn nhớ không lầm nói, nàng kia trên người sở xuyên hẳn là cựu tiêu thiên cung môn phái phục sức mới là. Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, Chậm rãi phun ra một ngụm cho khí Trải qua hai ngày điều tức Trên người nàng thương thế đã tốt thất thất bát bát Chỉ cần lại dùng chút chữa thương đan dược Quá mấy ngày liền có thể hoàn toàn hảo Chủ nhân Hắc huyền vẻ mặt thần thanh khí sảng xuất hiện Ở Phượng Lan Khuynh trước mặt Tiên thú thân thể vốn là thập phần cường hãn Cho nên khôi phục thương thế tốc độ Cũng muốn so nhân loại tiên tu mau thượng rất nhiều Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu Ý niệm vừa động Đem phục hy trong tháp Liêu Vân Lực ngang ra tới, đem hắn an trí ở một bên trên giường, lấy ra một viên đan dược uy nhập hắn trong miệng. Hát Huyền nhìn một chút bên ngoài, phát hiện Vượng Vũ đã bay qua Lạc Hà Sơn, không khỏi hiếu kỳ nói, "Chủ nhân chúng ta không trở về môn phái sao?" Phượng Lan Khuynh gật gật đầu nói, "Chúng ta quá mấy ngày lại trở về, chúng ta hiện tại đi trước Lạc Hà thành." Hát Huyền tuy rằng không rõ Phượng Lan Khuynh vì cái gì muốn đi Lạc Hà thành, bất quá mặc kệ nàng đến nơi nào. Hắn đều sẽ đi theo nàng. Hôm sau, Phượng Lan Quynh, Hát huyền cùng với thương thế chưa lành liễu vân hoành đi tới Lạc Hà Thành. Nơi này là ly cựu tiêu thiên cung gần nhất thành trì. Ba người tính toán trước tìm cái khách điếm ở vài ngày. Nếu là môn phái nơi đó không có bất luận cái gì động tĩnh nói, bọn họ lại hồi cựu tiêu thiên cung. Đi vào một khách điếm, Phượng Lan Quynh ba người đính hảo phòng sau, ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Ba người điểm một ít đồ ăn. Biên vừa ăn biên chú ý chung quanh mọi người nói chuyện thiếu nội dung. Bất quá nghe xong nửa ngày đều chỉ là một ít dầu rìa sự tình. Lan Khuynh sư tỷ người nọ thật sự sẽ đuổi tới môn phái đi sao? Liêu Vân Hoành thoáng để sắt vào Phượng Lan Khuynh một ít nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Liêu Vân Hoành tình hình thực tế. Chỉ là nói cho hắn, ở bọn họ chạy trốn thời điểm, không cẩn thận đắc tội một cái đại nhân vật cho nên mới trước đi vào nơi này, nhìn xem môn phái nơi đó có thể hay không có động tĩnh gì. Nga! Liêu Vân Hoành gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn khởi đồ ăn tới. Dù sao hắn đã quyết định đi theo Phượng Lan Khuynh bọn họ, nếu là không có bọn họ cứu giúp, hắn đã sớm đã chết. Bốn phía đột nhiên một tính, Phượng Lan Khuynh ba người có chút tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy mọi người đều nhìn cửa phương hướng. Nàng cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái diện mạ bơ. Xuyên rất là xinh đẹp nam tử, ở bốn cái hạ nhân vây quanh hạ đi đến. Chu Thiếu ngài tới rồi. Mau mời bên trong ngồi. Tiểu nhị nhìn thấy Chu Long đoàn người, vội vàng nhiệt tình đón đi lên. Chu Long phe phẩy cây quạt, mang Tiểu nhị dẫn đầu hạ. Một bước tam diêu đi đến một bên bàn trống ngồi xuống, đi. Cấp bổn thiếu đem các ngươi trong tiệm tốt nhất đồ ăn đều bưng lên. Là. Là. Là. Chu Thiếu thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị vội vàng gật đầu lui ra. Chu Long là lạc hà thành thành chủ vương đột nhiên thân cháu ngoại trai, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội. Đều ngồi xuống đi. Chu Long dùng trong tay cây quạt gõ gõ cái bàn. Bên cạnh bốn gã thủ hạ nghe vậy, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Trong đó một người thủ hạ cầm lấy trên bàn trà đổ một ly, cười ha hả đưa tới Chu Long trước mặt, thiếu ra ngài uống trà. Chu Long lười biếng tiếp nhận thủ hạ đưa qua trà, uống một ngụm bất mãn hét lên, này đồ ăn như thế nào còn chưa tới, không biết buồn thiếu đuổi thời gian sao, thiếu gia ngài đừng nóngội, tiểu nhân đi thúc giục thúc giục, trong đó một người thủ hạ nói xong, đứng lên đi đến quầy biên, dùng sức một phách cái bàn nói, trưởng quầy ngươi không nghe được chúng ta thiếu gia nói đuổi thời gian sao, trưởng quầy biết rõ đối phương là cố ý tìm tra, nhưng là Chu Long lại là hắn đắc tội không nổi, vội vàng cười nịnh nọt đi vào Chu Long trước mặt, Chu thiếu. Hôm nay khách nhân nhiều, phòng bếp có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, tiểu nhân cho ngài bồi cái không phải. Tiểu nhân này liền đi thúc dục ngài thỉnh chờ một lát. Thấy trưởng quay thức thời, Chu Long phất phất tay chung cây quạt, đi thôi. Thiếu ra, tiểu nhân nghe nói cựu tiêu thiên cung đệ tử, lần này đi rừng xương mù rèn luyện khi được đến thần khí, có phải hay không thật sự nha. Một người thủ hạ cố ý hỏi, kỳ thật tới thời điểm, hắn cũng đã đã biết việc này. Bất quá vì đột hiện bọn họ thiếu ra thân phận, hắn mới cố ý hỏi như vậy. Chu Long vừa lòng liếc thủ hạ liếc mắt một cái, vẻ mặt đắc ý nói, đó là đương nhiên. Ta kia thành chủ cứu cứu không phải đang ở cùng mấy cái môn phái tông chủ thương nghị việc này sao? Tuy rằng hắn là thành chủ cháu ngoại trai sự đại đa số người đều biết, bất quá chuyện này vẫn là một kiện phi thường đáng giá khoe ra sự không phải sao? Chúng ta thiếu ra chính là tin tức linh thông A. Chính là chúng ta thiếu ra là người nào, đó là người bình thường có thể so sao. Mấy tên thủ hạ vội vàng rút mông ngựa nói. Phượng Lan Khuynh cùng Hát Huyền liếc nhau. Xem ra Phượng Ngâm bút thật là bị người phát hiện, còn hảo bọn họ không có trực tiếp hồi môn phái. Liêu Vân Hoành thu hồi ánh mắt, có chút khó hiểu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh cùng Hát Huyền. Đi rừng xương mù rèn luyện chỉ có bọn họ, chính là bọn họ khi nào được đến thần khí. Nhìn đến Liêu Vân Hoành vẻ mặt nghi vấn nhìn chính mình. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, bất quá xem ra chúng ta là trở về không được. Chúng ta xuống dưới phải làm sao bây giờ? Liêu Vân Hành có chút hề vài hỏi. Trước tính xem này biến đi. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Theo thần khí xuất hiện tin tức càng truyền càng quảng, cơ hồ toàn bộ liên thiên giới đều biết được tin tức này. Cựu tiêu thiên cung ngoài cửa càng là dòng người chen chúc xô đẩy, lui tới người nối liền không dứt. Dần dần, cửu tiêu thiên cung ngoại hình thành một cái lộ thiên chợ. Tuy rằng cửu tiêu thiên cung vẫn luôn phủ nhận việc này, nhưng là chính cái gọi là tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân. Rất nhiều người đều rất tin, khẳng định là cửu tiêu thiên cung chính mình muốn đem thần khí độc chiếm mới phủ nhận việc này. Bất quá bởi vì cửu tiêu thiên cung địa vị bãi tại nơi đó, cho nên cũng không có người thật sự dám đi tìm cửu tiêu thiên cung phiền thoái. Lan Khuynh sư tỷ chúng ta về sau thật sự rốt cuộc hồi không được môn phái sao. Liêu Vân Hoành có chút không tha nhìn cựu tiêu thiên cung nơi phương hướng. Liên tính trở về lại như thế nào? Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ nói. Bọn họ trở về chỉ biết cấp môn phái mang đến tai nạn, hơn nữa môn phái vì tị hiểm, khẳng định cũng sẽ không tiếp thu bọn họ. Liêu Vân Hoành không tha thu hồi ánh mắt, vẻ mặt chua sót ngồi ở ghế trên, chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Hắn thật sự không nghĩ rời đi cửu tiêu thiên cung, chính là chính như Phượng Lan khuynh theo như lời, bọn họ đã trở về không được. Truyền tống điện, nếu liên thiên giới bọn họ đã ở không nổi nữa, như vậy bọn họ liền rời đi nơi này đi khác giao diện. Nói không chừng ở nơi đó còn có thể tìm được những người khác. Đáng được ăn mừng chính là, bọn họ thân phận cũng không có bị công bố ra tới, cho nên người khác cũng không biết bọn họ là ai. Phượng Vũ một đường phi hành, 3 tháng sau. Phượng Lan khinh 3 người đi tới ở vào Thủy Duyệt thành truyền tống điện. Ở tiên giới sở hữu giao diện chung, đều có một cái truyền tống điện, từ truyền tống điện có thể đi đến người muốn đi bất luận cái gì một cái giao diện. Chỉ là truyền tống giá cả xa xỉ. Đi vào truyền tống điện, chỉ thấy rất nhiều tiên tu chính bài đội chuẩn bị tiến vào truyền tống trận. Phượng Lan khuynh 3 người đuổi kịp đội ngũ, vì thấu đủ đi trước mặt khác giao diện lộ phí. Bọn họ đem trên người đan dược cùng tiên khí đều đổi thành tiên tinh. Không sai biệt lắm bài một canh giờ tả hữu, rốt cuộc đến phiên Phượng Lan Khuynh ba người. Mỗi người truyền tống phí 100 trung phẩm tiên tinh. Phụ trách truyền tống chấp sự nói. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, lấy ra 300 trung phẩm tiên tinh đưa cho hắn, chúng ta đi thủy thiên giới. Vào đi thôi. Phụ trách truyền tống chấp sự thu hồi tiên tinh, chỉ chỉ trước mặt truyền tống trận ý bảo Phượng Lan Khuynh ba người tiến vào. Phượng Lan Quynh, Hát Huyền cùng với Liêu Vân Hành nâng chạy bộ nhập truyền tống trận, theo một trận choáng váng cảm truyền đến, ba người thân thể nhanh chóng xuống phía dưới truy đi. Ba người đi rồi không bao lâu, vài tên thị vệ đi vào truyền tống điện. Chấp sự, mấy ngày nay có hay không cửu tiêu thiên cung đệ tử tiến vào quá truyền tống điện. Trong đó một người thị vệ hỏi, bọn họ thành chủ công đạo bọn họ tới nơi này, chính là vì đề phòng có cửu tiêu thiên cung đệ tử rời đi liên thiên giới. Chấp sự nhìn một chút truyền tống trận tin tức ký lục, lắc lắc đầu, chỉ có ba gã đã bị cửu tiêu thiên cung trục xuất đệ tử đi thủy thiên giới. Phượng Lan khinh ba người đi ra thủy thiên giới truyền tống điện, ở bên đường một cái hàng vỉa hè thượng, mua một chi có quan hệ với thủy thiên giới giới thiệu ngọc giảng. Ở thiên giới chính giới, mỗi một giới đều có chính mình quy định. Mà thủy thiên giới quy định rõ ràng muốn so liên thiên giới nghiêm khắc, đặc biệt là ở thủy thiên giới rất nhiều địa phương, đều có cấm phi quy định. Bởi vì không thể sử dụng phật vũ, cho nên Phượng Lan Khuynh ba người chỉ có thể đi bộ hướng về phía trước đi đến. Hiện tại bọn họ có thể nói nghèo đến không su dính túi, trên người tiền tinh phần lớn đều chi trả truyền tông phí dụng, cho nên hiện tại bọn họ cần phải làm là kiếm tiền. Chúng ta hiện tại từng người nghĩ cách đi kiếm tiền, buổi tối ở cửa thành hội hợp. Phượng Lan Khuynh đối hát huyền cùng Liễu Vân Hoành nói, Tuy rằng trên người nàng có tu chân giới bảo vật vô số, Nhưng là mấy thứ này ở tiên giới lại là không đáng một đồng. Là chủ nhân. Hắc huyền đáp. Phượng Lan Khuynh cùng Hắc huyền bọn họ tách ra sau, liền tìm một chỗ bí ẩn địa phương, bày ra mấy cái ẩn nấp trận pháp sau, tiến vào phục hy tháp. Phục hy tháp chỉ là tiên khí, cho nên cũng không sẽ khiến cho người khác chú ý. Tiến vào phục hy tháp, Phượng Lan Khuynh ở trước kia mọi người thường tu luyện địa phương ngồi xuống. Nàng lấy ra luyện chế bùa trú sở yêu cầu đồ vật sau. Liên bắt đầu chế tác lên. Ở tiên giới một bậc tiên phù giá cả cũng không thấp hơn một bậc tiên đan. Hơn nữa bùa chú so đan dược muốn mau còn có công kích cùng thoát thân tác dụng. Thời gian ở bất chi bất giác chung qua đi, Phượng Lan Khuynh ở trải qua vài lần sau khi thất bại, chế phù tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Chỉ là ngắn ngủn 3 cái canh giờ, Liên đã chế làm tốt 50 chương một bậc hạ phẩm tiên lục, 50 chương một bậc trùng phẩm tiên lục cùng 50 chương một bậc thượng phẩm tiên phủ. gia phục hy tháp, Phượng Lan Khuynh liền đi tới một nhà chuyên môn bán ra tiên khí tiên phủ cửa hàng. Vị tiên tử này bổn tiệm tiên khí cùng tiên phủ đều là la Nguyệt Thành tốt nhất, ngài xem xem yêu cầu chút cái gì, mua nhiều thoại bản cửa hàng còn có thể đánh gãy. Tiểu nhị mang theo nhiệt tình tươi cười đón đi lên. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, ta không phải tới mua đồ vật, xin hỏi một chút các ngươi nơi này thu mua tiên phủ sao? Tiểu Nhị nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười gật gật đầu, "Thu là thu, chỉ là chúng ta nơi này chỉ thu phẩm chất thượng đẳng tiên phủ." Phượng Lan khinh sáng tỏ gật gật đầu, "Kia có không xem một chút ta tiên phủ như thế nào?" Tuy rằng nàng là lần đầu tiên chế tác tiên phủ, nhưng là nàng đùa chú lại đều là dùng Phượng Ngâm bút sở họa. Cho nên cho dù chỉ hạ phẩm cấp bậc đùa chú, cũng có thể so với trung phẩm. Nàng ngay từ đầu dùng Phượng Ngâm bút chế tác đùa chú thời điểm Cũng lo lắng quá có thể hay không có thần khí hơi thở lưu tại mặt trên. Bất quá chế tác hoàn thành sau lại phát hiện trừ bỏ phẩm chất hảo bên ngoài, cùng giống nhau tiên phù cũng không có cái gì bất đồng. Cho nên nàng cũng liền yên tâm. Vậy ngươi đi theo ta. Tiểu nhị mang theo phượng làn khuynh đi lên lầu 2, đi tới một gian phòng ngoại, hắn nhẹ nhàng gõ gõ môn. Tiến bảo. Trong phòng truyền ra một đạo hồn hậu thanh âm. 8. Hai bay vạ gió. Tiểu nhị ngay vậy. Đẩy cửa ra cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau đi vào. Đi vào trong phòng, chỉ thấy một người diện bạo tuấn lãng, toàn thân tản ra quý khí nam tử đang ngồi ở sofa phía trên. Lúc này, hắn đang ở mùi ngon nghiên cứu một kiện tiên khí. Lão bản! Vị tiên tử này có tiên phù muốn đổi. Tiểu nhị cung kính đối nam tử bẩm báo nói. Bách hàn nhẹ nhàng buông trong tay tiên khí, dương mắt nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, cười chỉ chỉ bên cạnh sofa, mời ngồi. đa tạ. Phượng Lan Khuynh hơi hơi gật đầu, hào phóng đi đến Bách Hàn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Tiên tử muốn đổi tiên phù là cái gì cấp bậc? Bách Hàn rất có hứng thú hỏi. Chỉ là một ít một bậc tiên phù, ngài xem một chút hay không thu mua? Khi nói chuyện, Phượng Lan Khuynh đã lấy ra tam điệp tiên phù, mỗi một chồng đều là 50 trương. Nghe được chỉ là một bậc tiên phù, Bách Hàn không khỏi có chút thất vọng. Bất quá thấy Phượng Lan Khuynh đã đem ra liền cầm lấy trong đó một chồng nhìn một chút. Nhìn đến tiên phủ phẩm chất không khỏi kinh ngạc một chút, lại cầm lấy mặt khác hai điệp nhìn một chút. Tuy rằng đều chỉ là một bậc tiên phủ, nhưng là phẩm chất lại muốn so giống nhau tiên phủ muốn tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là thượng phẩm cấp bậc một bậc tiên phủ, đã tương đương với là một bậc cực phẩm cấp bậc. Bách Hàn đem tiên phủ phong với trên bàn, cười nhìn về phía phượng Lan Quynh, này đó đều là ngươi luyện chế. Từ nay đó tiên phủ phẩm chất tới xem. Nàng về sau ở luyện chế tiên phủ phương diện tạo nghệ tuyệt đối sẽ không thấp. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đúng vậy. Không biết quý cửa hàng hay không nguyện ý thu. Tự nhiên, hạ phẩm cấp bậc tiên phủ mỗi chương trung phẩm tiên tinh một quả, trung phẩm cấp bậc mỗi chương trung phẩm tiên tinh 5 cái, thượng phẩm mỗi chương 10 cái trung phẩm tiên tinh, tiên tử cảm thấy cái này giá cả như thế nào? Bách Hàn cười hỏi, vậy cái này giá cả đi. Phượng Lan Khuynh đáp ứng nói, Tuy rằng nàng không có đổi quá tiên phù, nhưng là nàng có đổi quá tiên đan, cho nên Bách Hàn cấp ra cái này giới vị đã xem như phi thường không tồi. Bách Hàn cười vương tay, cùng Phượng Lan Quynh cầm, lấy ra một tấm cạt đưa cho Phượng Lan Quynh nói, về sau nếu có tiên phù hoặc là mặt khác đồ vật muốn đổi, có thể trực tiếp tới bổ tiệm. trừ bỏ la Nguyệt thành ngoại, ở khác thành chỉ cũng có chúng ta bách thị trí nhánh. Vậy đa tạ. Phượng Lan khuynh cười nói tạ. Theo nàng luyện đan. Luyện khí cùng luyện phù trình độ đề cao, nàng yêu cầu mua tài liệu cũng là không ít, về sau muốn đổi cơ hội khẳng định cũng không phải ít. Đi ra bách thị cửa hàng, Phượng Lan Khuynh thấy sắc trời còn sớm, liền quyết định đi La Nguyệt Thành trung nổi tiếng nhất Hắc Hà Phường thị đi dạo. Hắc Hà Phường thị ở vào La Nguyệt Thành đông sườn, tới gần cửa thành vị trí. Nơi này tiên linh thảo, tài liệu, đùa chú, tiên khí. Cái gì cần có đều có, chỉ cần có tiền. Ở chỗ này cơ hồ liền không có mua không được đồ vật. Phượng Lan Khuynh vừa đi vừa nhìn, tuy rằng nơi này đồ vật chủng loại phun đa, nhưng là hiện tại nàng còn dùng không đến, hơn nữa nàng cũng không có như vậy nhiều tiền có thể mua. Cũng dám trộm đồ vật, cho ta tấu hắn. Một đạo hung tận thanh âm từ Phượng Lan Khuynh phía trước chuyển đến, tiếp theo đó là một trận quyền cước tương thêm thanh âm. Ta không có trộm đồ vật ngươi hoan buồn ta. Rõ ràng là ngươi tưởng lại tiền của ta tức giận thanh âm hôn loạn kêu thảm thiết, từ vây hầu trong đám người truyền ra tới. Phượng Lan khinh nhàn nhạt liếc phía trước đám người liếc mắt một cái, đang muốn xoay người rời đi, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, nàng dừng bước, xoay người đi hướng đám kia người. Nếu nàng không có nghe lầm nói, thanh âm kia chủ nhân hẳn là Liêu Vân Hoành. Dừng tay. Phượng Lan khinh tới đám người bên ngoài, thấy rõ bị vây hầu người quả nhiên là Liêu Vân Hoành sau ra tiếng ngăn cả nói. Kia mấy cái vây hổ Liễu Vân hoành người nghe vậy, ngừng tay có chút kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Nô Tam trên dưới đánh giá Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, ác thanh nói, ngươi là người nào? Thiếu mẹ nó xen vào việc người khác. Lan Khuynh sư tỷ, nhìn đến là Phượng Lan Khuynh, bị đánh đến mặt mũi bầm dập Liễu Vân hoành lão đảo lắc lư từ trên mặt đất bò lên. Thấy hai người nhận thức, Nô Tam lạnh lùng cười mở miệng nói, nếu nhận thức vậy là tốt rồi làm. Hắn trộm ta đồ vật, ngươi có phải hay không nên phụ trách? Phượng Lan khinh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng Liêu Vân Hoành hỏi, sao lại thế này? Hắc huyền người khác đâu? Liêu Vân Hoành vẻ mặt chua xót nói, ta cùng Hắc huyền ở nửa đường liền tách ra, ta tới bên này là muốn nhìn một chút có hay không có thể kiếm tiền việc. Vừa lúc hắn muốn tìm người mang xem sạc, cho nên ta liền cùng hắn thương lượng hảo giá cả, giúp hắn nhìn nửa ngày sạp. Chính là hiện tại hắn chẳng những không thực hiện hẳn là cho ta tiền, còn oan uổng ta trộm đồ vật của hắn. Ai thấy ta là người mang xem sạc? Nô Tam nghe vậy, cười lạnh hỏi. Nơi này đều là người của hắn, hắn tưởng nói như thế nào đều được. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn Ngô Tam liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt đối liêu vân hành mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Đối với Ngô Tam như vậy vô lại, nhiều lời vô ích. Nô Tam đối với bên cạnh mấy người đưa mắt ra hiệu. Mấy người vội vàng tiến lên, đem Vượng Lan Khuynh cùng Liêu Vân Hoành vây quanh ở bên trong. Các ngươi hôm nay nếu là không trả tiền, đừng nghĩ đi ra nơi này. Nô Tam vô lại cười, ác thanh uy hiên nói. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Liêu Vân Hoành phẫn nộ nắm xong quyền chứng mắt Nô Tam. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ? Thì tính sao? Nơi này ta định đoạn. Nô Tam nhún vai, vẻ mặt đương nhiên nói. Phượng Lan Khuynh trong mắt hàn mang chật lóe, lạnh lùng nói, ngươi xác định, vốn dĩ nàng cũng không muốn cùng bọn họ so đo, bất quá hiện tại nàng thay đổi chủ ý tuy rằng nàng hiện tại chỉ là kim tiên trung kỳ tu vi, nhưng là đối phó này mấy cái vô lại lại là không có bất luận vấn đề gì. Đương nhiên, các ngươi vẫn là ngoan ngoắn đem trên người tiền vật giao ra đây đi, tỉnh chúng ta động thủ. Nô Tam trong lòng tính toán, chờ đến Phượng Lan Khuynh hai người giao ra trên người tiền tài sau. Lại đem hai người bán đi nô lệ thị trường Như vậy hắn lại có thể đại kiếm một bút Hảo Ta hiện tại liền giao cho ngươi Khi nói chuyện Phượng Lan khinh vung tay lên tế ra mây tia kiếm Theo một đạo sắc bén tử mang sắt thế giống như cuồng phong sóng lớn giống nhau Thổi quét hướng về phía đối diện Nô Tam Nô Tam căn bản không kịp phản ứng Chỉ cảm thấy trên chán trận lạnh Tiếp theo một đạo tơ hồng liền từ hắn cái chán bắt đầu chậm rãi mở rộng Đỏ tươi máu Tự kia nói vỡ ra tơ hồng chung cuồng phun mà ra. Người ngô tam trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được, cả người chậm rãi về phía sau ngã xuống, run rẩy vài cái sau, liền mất đi hơi thở. Phượng Lan khuynh ánh mắt lạnh lùng quét về phía chung quanh dại ra mọi người, kêu lạnh leo như hàn tình con người, làm bất luận kẻ nào cũng không dám cùng nàng ở tầm mắt thượng có điều giao thoa. Giết người! Chạy mau a! Trong đó một người phản ứng lại đây, têu to tránh thoát. Những người khác cũng ở người nọ hô to sau phản ứng lại đây, vội vàng kinh hoảng hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi. Vốn di chuyện này liền theo chân bọn họ không có trực tiếp quan hệ, hiện tại Ngô Tam đã chết, bọn họ tự nhiên không có khả năng lưu lại nơi này, đi theo Phượng Lan Khuynh bọn họ đánh bửa. Phượng Lan Khuynh nhìn trên mặt đất đã chết Ngô Tam liếc mắt một cái, dối tay thu đi trên tay hắn nhận chữ vật, chém ra một đoàn ngọn lửa đem này hóa thành cho tàn. Đi thôi. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt đối với một bên Liêu Vân Hoành nói. Thế giới này đó là như thế, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có biến cường, mới sẽ không bị khi dễ. Nga. Hảo. Liêu Vân Hoành từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, có chút sùng bái đổi kịp Phượng Lan Khuynh. Sư tỷ chính là sư tỷ, Ngưu A. Phượng Lan Khuynh cùng Liêu Vân nằm ngang cửa thành phương hướng đi đến, xa xa liền thấy được chờ ở nơi đó hát huyền. Chủ nhân. Hắc huyền nhìn đến Phượng Lan Khuynh vội vàng đón đi lên. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đi thôi. Chúng ta ra khỏi thành. Tuy rằng giết người ở La Nguyệt Thành cũng là thường xuyên phát sinh, nhưng là nếu là đối phương có người báo quan, vẫn như cũ sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Ba người bước nhanh hướng về ngoài thành mà đi, vừa mới đi ra ngoài thành, phía sau liền chuyển đến một trận tiếng bước chân, phía trước ba người cho ta đứng lại. Phượng Lan khuynh ba người tự nhiên sẽ không dừng lại bước chân, nếu bọn họ đã ra khỏi thành. Như thế nào còn có khả năng sẽ chui đầu vô lưới. Thủ thành hộ vệ thấy thế, cũng gia nhập đuổi bắt đội ngũ. Phượng Lan khuynh ba người không ngừng nhanh hơn bước chân, phía sau đuổi bắt bọn họ đội ngũ tốc độ cũng là không chậm. Hơn nữa bọn họ bên trong có huyền tiên cấp bậc tiên tu tồn tại, cho nên thực mau liền cản lại Phượng Lan khuynh bọn họ đường đi. Các ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta? Phượng Lan Khuynh nhìn dẫn đầu hộ vệ hỏi. Có người cử báo các ngươi giết người, theo chúng ta đi một chuyến. Dẫn đầu hộ vệ lạnh lùng nói. Nếu đã bị trảo, Phượng Lan Khuynh cũng không có phản kháng tất yếu, nhậm thị vệ đưa bọn họ mang về La nguyệt thành. Ba người bị mang thẩm một phen sau, liền bị quan vào lao chung. Đều là ta không tốt. Liêu Vân Hoành thật mạnh quăng chính mình một cái tác. Nếu không phải hắn, những việc này liền sẽ không đã xảy ra. Đã tới thì an tâm ở lại Phượng Lan Khuynh khoanh chân ngồi xuống Nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện Tuy rằng ngục giam chung không có tiên linh khí Nhưng là nàng Phượng Ngâm không gian chung có Cho nên đối với nàng tới nói Ở nơi nào tu luyện đều giống nhau Một đêm thời gian dây lát tức quá Phượng Lan Khuynh nơi nhà tù ngoại Đột nhiên chuyển đến mở cửa thanh âm Phượng Lan Khuynh ba người mở mắt ra Tò mò nhìn về phía ngoài cửa Cửa lao mở ra Một người ngục tốt đối với Phượng Lan Khuynh ba người hô, có người tới bảo các ngươi, các ngươi có thể đi ra ngoài. Phượng Lan Khuynh ba người nghe vậy, không cấm có chút nghi hoặc. Bọn họ ở La Nguyệt Thành cũng không có nhận thức người, rốt cuộc là ai như vậy hảo tâm. Các ngươi ra tới. Phượng Lan Khuynh ba người vừa mới đi đến ngoài cửa, liền nghe được một đạo ôn nhuận thanh âm từ bọn họ bên cạnh chuyển đến. Ba người tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người khí vũ hiên ngang. Cả người tản ra quý khí nam tử, chính mỉm cười nhìn bọn họ. Là ngươi. Phượng Lan khuyên không nghĩ tới, giúp bọn hắn thế nhưng sẽ là Bách Hàn. Phản ứng lại đây sau, nàng đối với Bách Hàn chắp tay nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi. Nếu là không có hắn nói, bọn họ một chốc khẳng định vô pháp tử lao chung ra tới. Chỉ là không rõ hắn vì cái gì sẽ trợ giúp bọn họ. Bách Hàn cười nhạt lắc lắc đầu, không cần khách khí. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đêm qua hắn vừa lúc cũng muốn ra khỏi thành, nhìn đến Phượng Lan Khuynh bị chảo, liền nổi lên giúp nàng tâm tư. Bất quá hắn giúp Phượng Lan Khuynh cũng là có mục đích, chính cái gọi là thương nhân trọng lợi. Tuy rằng hiện tại Phượng Lan Khuynh chỉ là một bậc luyện phụ sư, nhưng là từ nàng luyện chế bùa chú phẩm chất có thể thấy được, nàng tương lai thành tiểu tuyệt đối bất phàm. Nếu là bởi vì lần này hỗ trợ, cùng nàng làm tốt quan hệ, Nói vậy tương lai cũng sẽ cho hắn mang đến không nhỏ chỗ tốt. Phượng Lan Khuynh tuy rằng không biết Bách Hàn xuất phát từ loại nào nguyên nhân giúp bọn hắn, bất quá này phân ân tình nàng có cơ hội lại là nhất định sẽ hồi báo. Cùng Bách Hàn Hàn huyên trong chốc lát sau, Phượng Lan Khuynh ba người liền cáo từ rời đi. Lại lần nữa đi ra là Nguyệt Thành, Phượng Lan Khuynh ba người hướng về Ninh Tiên Thành phương hướng mà đi. Vừa mới nghe Bách Hàn nói, Ninh Tiên Thành ba tháng sau có một hồi tuyển chọn tuyển chọn được đến thứ tự giả, có thể tiến vào ninh thiên các tiến hành tu luyện thăm dò. Tốt như vậy cơ hội, bọn họ tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Ba người đi đi rừng rừng, trải qua nửa tháng hành trình sau, một mảnh mênh mang bắt ngát sa mạc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đã lâu không có nhìn đến sa mạc. Nhìn trước mặt cắt vàng vạn dặm sa mạc, liều vân liếc ngang chung có một tia hưng phấn. Này phiến sa mạc nhưng không đơn giản, đại gia nhất định không thể đại ý. Phượng Lan Khuynh nhắc nhở nói: "Nơi này là Thủy Thiên giới Tam Đại Sa Mạc chi nhất Linh Nguyên Sa Mạc, nếu có thể ở Thủy Thiên giới xếp hạng, nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết." Ân Hắc Huyền cùng Liễu Vân Hoành chính xác gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng minh bạch trong đó nguy hiểm. Ba người đi vào sa mạc, một chân thâm một chân thiện đi trước, ở mê mang biển cát chung để lại nhất xuyến xuyến kiên định mà lại rõ ràng dấu chân. Theo thời gian từng ngày qua khứ, Ba người ly trong sa mạc tâm cũng là càng ngày càng gần. Đồng dạng nguy hiểm cũng là theo nhau mà đến, thỉnh thoảng có trong sa mạc tiên thú, cùng với gió cắt gió báo tập kích bọn họ. Ba người dựa vào kiên định ý chí, lần lượt từ hiểm cảnh trung sinh tồn. Chủ nhân ngươi xem phía trước có người. Hắc huyền chỉ vào phía trước nói. Phượng Lan khinh theo Hắc huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía trước có một đội nhân mã, đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Sa mạc tuy đại, nhưng là kia đội nhân mã nơi địa phương lại là bọn họ cần thiết phải trải qua địa phương. Hiện tại cũng không biết đối phương là người nào, vẫn là không cần cùng bọn họ có điều giao thoa hảo. Nhưng mà Phượng Lan Khuynh bọn họ không nghĩ cùng đối phương có điều giao thoa, nhưng là đối phương lại không như vậy tưởng. Lan Khuynh sư tỷ có hai người hướng chúng ta bên này đi tới. Liêu Vân Hoành vẻ mặt để phòng nói. Không biết đối phương lại đây là ôm cái gì tâm tư. Phượng Lan khuynh hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhặt nói, trước xem bọn hắn mục đích lại nói. Trải qua mấy ngày này rèn luyện, bọn họ ba người đều có cực đại tiến bộ, Hắc huyền đã đột phá kim tiên, Liễu Vân Huỳnh cũng tới tán tiên hậu kỳ, mà nàng cũng đã là kim tiên đỉnh. Nếu là không có ngoại ý muốn nói, ở đi ra sa mạc phía trước, bọn họ khẳng định còn sẽ có điều tiến bộ. Nàng muốn đột phá huyền tiên, cũng không phải không có khả năng. Khi hai người thực mau liền tới đến Phượng Lan khuynh ba người trước mặt. Tần Tiểu Ly nháy cặp kia Linh động mắt to, cười đánh giá Phượng Lan khuynh ba người. Các ngươi hảo ta là Tần Tiểu Ly, hắn là Tào Tuấn. Chúng ta tiến vào sa mạc lâu như vậy, vẫn luôn đều không có nhìn thấy những người khác, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ gặp được, thật sự hảo có duyên nga. Các ngươi tới nơi này là tới rèn luyện sao. Xem như đi, thấy đối phương cũng không có ác ý. Phượng Lan khuyên cười trả lời nói. Chúng ta cũng là đâu? Không bằng chúng ta cùng nhau đi thôi. Tân Tiểu Ly vẻ mặt thiên chân vô tả mời nói. Tiểu Ly! Tào Tuấn bất đắc dĩ nhẹ hô một tiếng. Này ba người sở dĩ không có lại đi tới. Rõ ràng chính là không nghĩ cùng bọn họ có điều giao thoa. Chính là Tiểu Ly lại một hai phải lại đây. Hắn thật sự không lây chuyển được nàng. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bồi nàng cùng nhau lại đây. Lại không có nghĩ đến. Tiểu Ly thế nhưng sẽ mời này ba người cùng bọn họ cùng nhau. Nha đầu này thật sự không biết thế gian hiểm ác ca. 9. Đồng hành Phượng Lan Khuynh ba người nghe vậy, cũng là hơi hơi sử sốt, có chút kinh ngạc nhìn Tần Tiểu Ly. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ mời bọn họ cùng nhau đi. Tần Tiểu Ly trừng mắt nhìn Tào Tuấn liếc mắt một cái, cười nhìn về phía Phượng Lan Khuynh ba người nói, gặp nhau tức là có duyên, chúng ta cùng nhau đi được không? Phượng Lan Khuynh vốn định cự tuyệt. Nhưng là nhìn đến tần tiểu ly kia đơn thuần ngây thơ gương mặt tươi cười, cùng cặp kia mắt to trùng chờ mong, có chút không đành lòng tự tuyệt. Hơi hơi do dự, cười gật gật đầu, vậy được rồi. Dù sao nếu là đến lúc đó không thích hứng, lại cùng bọn họ tách ra chính là thật tốt quá. Tỷ tỷ ngươi tên là gì a? Nghe được Phượng Lan Khuynh đáp ứng, tần tiểu ly vui vẻ tiến lên, vãn trụ Phượng Lan Khuynh cánh tay. Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cười trả lời nói: Đối với Tần Tiểu Ly, nàng cũng là rất có hảo cảm. Giống Thần Tiểu Ly như vậy đơn thuần, không hề tâm cơ nữ hài, đừng nói là cường giả vi tôn tiên giới, chính là địa cầu cũng là hiếm thấy. Tỷ tỷ tên hảo hảo nghe nga. Về sau Tiểu Ly kêu ngươi lan khuynh tỷ được không? Thần Tiểu Ly nháy nàng linh động hai mắt, mỉm cười chờ đợi Phượng Lan Khuynh trả lời. "Hảo a." Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. "Lan Khuynh tỷ, kỳ thật Tiểu Ly cũng có cái tỷ tỷ." Chính là nàng đều không để ý tới Tiểu Ly, Lan Khuynh tỷ ngươi về sau có thể hay không cũng không để ý tới Tiểu Ly a Nghĩ đến chính mình tỷ tỷ Tần Tiểu Ly có chút khổ sở suy sụp hạ mặt. Đương nhiên sẽ không a Phượng Lan Khuynh cười khẽ vô vô Tần Tiểu Ly kéo tay mình. Lan Khuynh tỷ ngươi thật sự là quá tốt. Tần Tiểu Ly vui vẻ kéo Phượng Lan Khuynh, hướng về phía trước đi đến. Tào Tuấn nhìn phía trước có nói có cười hai người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu Ly cái gì cũng tốt, chính là quá đơn thuần, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Chỉ hy vọng này ba người không cần giáp tâm hại người mới hảo. Bất quá nếu thật là nói vậy, như vậy hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm đoàn người, nhìn đến tần Tiểu Ly cùng Tào Tuấn bọn họ mang theo Phượng Lan Khuynh ba người lại đây, đều có chút kinh ngạc. Ta cho các người giới thiệu một chút, đây là ta Lan Khuynh tỷ, đây là Hắc Huyền. Còn có liệu vân hành, về sau bọn họ liền cùng chúng ta cùng nhau đi rồi Nga. Tần Tiểu Ly vui sướng đem Phượng Lan Khuynh ba người giới thiệu cho mọi người. Mọi người đối với Phượng Lan Khuynh ba người gật gật đầu, trên mặt có rõ ràng không vui. Nhưng là Tần Tiểu Ly nếu đã đem người cấp mang về tới, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Không biết ba vị là cái nào môn phái. Diêu trí nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hỏi. Chúng ta chỉ là tán tu. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói. Nàng rõ ràng cảm giác xuất chúng người tựa hồ cũng không hoan nên bọn họ. Nga. Diêu trí âm dương quái khí nga một tiếng, khinh thường kéo kéo khỏe miệng. Diêu trí ngươi có ý tứ gì a Tân tiểu ly nhìn đến diêu trí thái độ, tức khắc có chút không vui. Tiểu ly sư muội không cần sinh khí, nếu bọn họ muốn cùng chúng ta một đường, chúng ta tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, vạn nhất bọn họ lòng mang ý xấu làm sao bây giờ? Diêu trí bổi cười nói. Tân Tiểu Ly là môn chủ nữ nhi, hắn tự nhiên không thể đắc tội. Ngươi lại nói bậy, chờ ta trở về liền nói cho ta ba ba, nói ngươi khi dễ ta. Tân Tiểu Ly cả giận nói. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là lại không đốc. Diêu trí bất đắc dĩ nhung vai, nhắm lại miệng. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền xuất phát hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Bọn họ hiện tại nơi vị trí đã tới gần sa mạc trung tâm, càng la tới gần trung tâm. Liền càng là nguy hiểm thật mạnh, ai cũng không biết xuống dưới sẽ phát sinh chuyện gì. A, đi tuốt đàng trước phương một người đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, tiếp theo liền dãy rủa đều không kịp, liền biến mất ở cắt sỏi bên trong. Đội ngũ đỉnh chỉ đi tới. Tào Tuấn lấy lại tinh thần, vội vàng hô. Kỳ thật liền tính hắn không đều, mọi người cũng đã dừng bước chân. Là xa hà, Trong đó một người kinh sợ nhìn phía trước kia cắt đá cuộn cuộn, vô biên vô hạn cuộn cuộn xa hà. Có người từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, hướng về trước mặt xa hà ném đi. Nhưng mà kia đá rơi vào xa hà sau, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều không khỏi dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Thật đáng sợ xa hà a. Chúng ta muốn như thế nào qua đi? Nếu là có thể bay qua đi thì tốt rồi. Đúng vậy. Chính là này mặt trên là cấm phi khu, căn bản là vô pháp phi hành. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết không thành? Mọi người mặt lộ vẻ ưu sắc nhìn trước mặt xa hà. Phượng Lan Khuynh cẩn thận dùng thần thức nhìn quét trước mặt xa hà, phát hiện này xa hà cực kỳ chạy xiết, hơn nữa trong đó đựng một loại cường đại hấp lực. Nếu là muốn chạy qua đi, sợ là sẽ bị này bao phủ. Chính là bất quá này xa hà đường vòng đi nói, ít nhất muốn nửa năm thời gian mới có thể tới Ninh Thiên Thành. Khi đó Ninh Thiên các thăm dò đã sớm đã kết thúc. Hắc huyền cẩn thận quan sát trước mặt Sa Hà một phen, chủ nhân. Ta có một cái biện pháp có thể qua đi. Nói nói xem. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía Hắc huyền. Ta có thể hóa thành nguyên hình, ngươi chỉ cần ngồi ở ta trên lưng là được. Hắn đã tu luyện vạn năm lâu, hình thể tự nhiên khổng lồ vô cùng. Tuy rằng này Sa Hà sâu không thấy đáy, nhưng là lấy hắn hình thể, sợ là một chốc cũng bao phủ không được hắn. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, ánh mắt cũng là sáng ngời. Hảo! Liên dùng biện pháp này! Nàng quay đầu đối với một bên đang ở cùng mọi người thương nghị tần tiểu ly vẫy vây tay, tiểu ly ngươi lại đây một chút. Tần tiểu ly nghe vậy, vội vàng cười chạy tới, Lan Quynh tỷ có việc sao? Chúng ta đã nghĩ đến biện pháp đi qua, ngươi đi theo đại gia nói một chút đi. Phượng Lan Quynh nói, nếu nàng đã đáp ứng cùng tiểu ly bọn họ một đường, như vậy cùng tiểu ly cùng nhau người cùng nàng chính là một cái đoàn đội. Nàng tự nhiên sẽ không đưa bọn họ tách ra tính. Thật sự. Tân Tiểu Ly kinh hỉ hỏi, thấy Phượng Lan Khuynh gật đầu, vội vàng đối với đang ở thương nghị đối sách mọi người hô. Lan Khuynh tỉ bọn họ đã có biện pháp có thể đi qua. Mọi người nghe vậy, đều không cấm có chút nghi hoặc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Người thật sự có biện pháp. Diêu chí có chút không tin hỏi. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt cười, cũng không có trả lời hắn nói. Nếu hắn không muốn tin tưởng. Nàng cần gì phải cùng hắn nhiều lời. Thấy Vượng Lan Khuynh không để ý tới chính mình, Diêu Chí không vui hử lạnh một tiếng, "Ta thật đúng là không tin ngươi có thể có biện pháp nào. Ngươi không tin nói có thể chính mình nghĩ cách nha." Tần Tiểu Ly trừng mắt nhìn Diêu Chí liếc mắt một cái nói, "Trước kia nàng như thế nào liền không có phát hiện, Diêu Chí như vậy chán ghét đâu. Bị Tần Tiểu Ly như vậy một đổ, Diêu Chí tức khắc há khẩu không trả lời được. "Lan Khuynh tỷ chúng ta không cần để ý đến hắn." Chúng ta qua đi đi. Tân Tiểu Ly kéo Phượng Lan Khuynh cánh tay nói. Hảo. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cười nhìn về phía một bên hát huyền. Hắc huyền bắt đầu đi. Là chủ nhân. Hắc huyền lên tiếng, đi đến xa hà trước. Theo hắn thân hình run lên, một đạo hắc mang hiện lên, một cái hình thể khổng lồ, chừng bốn năm trăm mệ chi lớn lên màu đen cự xả, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chúng ta đi Hắc huyền trên lưng đi. Vương Lan Khuynh đối bên cạnh Trừng Lớn hai mắt tần tiểu Ly nói: "Ân." Thần tiểu Ly hưng phấn gật gật đầu, bước nhanh hướng về Hắc Huyền đi đến. Mọi người thấy thế, cũng theo đi lên. Diêu Chí trong mắt nhanh chóng xoay chuyển, nhấc chân đi hướng Hắc Huyền. Hắn lại không ngốc, đã có biện pháp có thể qua đi, hắn vì cái gì phải ở lại chỗ này? Hắc Huyền thấy Diêu Chí cũng muốn bước lên chính mình bối, khỏe miệng dơ lên một mạt khinh thường, cái nuôi vung đem Diêu Chí cấp ném bay đi ra ngoài. À. Diêu Chí la lên một tiếng, mắt thấy chính mình liền phải rơi vào xa lưu bên trong, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Đúng lúc này Hắc Huyền cái đuôi lần thứ hai ném tới, sắp sửa rơi xuống Diêu Chí lại lần nữa ném phi. Cứ như vậy, Diêu Chí rơi xuống ném phi, lại rơi xuống lại ném phi, thật vất vả mới vừa tới bờ bên kia. Hắc Huyền làm mọi người từ chính mình trên lưng xuống dưới, lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ dạp trên mặt đất thở hổn hển Diêu Chí. Nếu không phải xem ở tần tiểu ly mặt mũi thượng, diêu chí người như vậy, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không dẫn hắn qua xa hà. Mọi người sôi nổi đối hát huyền cùng Phượng Lan Khuynh đưa ra cảm tạ. Trong lòng cũng tiếp nhận rồi bọn họ trở thành chính mình đoàn đội chung một viên. Đội ngũ ở hơi làm nghỉ ngơi sau, lại lần nữa hướng về phía trước xuất phát. Diêu chí hoán độc nhìn đi ở phía trước hát huyền. Hôm nay chi nhục hắn một ngày nào đó sẽ báo. Bóng đêm lại lần nữa buông xuống. Mọi người bắt đầu cắm trại nghỉ ngơi. Nửa đêm trước từ ta cùng tiền hào tới gác đêm, Khải Vinh, Hắc Huyền các ngươi thủ nửa đêm về sáng. Tàu Tuấn An bài nói, nếu Phượng Lan Khuynh bọn họ đã là bọn họ đội ngũ chung thành viên, tự nhiên cũng có nghĩa vụ tới gác đêm. Không thành vấn đề. Hắc Huyền cùng Khải Vinh đồng thời đáp. Tân Tiểu Ly vốn định muốn cùng Phượng Lan Khuynh một cái doanh trưởng bất quá lại bị Phượng Lan Khuynh lấy không thói quen vì từ cự tuyệt. Phía trước đường xá gian nguy khó dò, Phượng Lan Khuynh hiện tại Tu Vi cũng chỉ là thuộc về cấp thấp, tự nhiên phải làm tốt một chút phòng bị thi thố. Cho nên mỗi đêm dừng lại, nàng đều sẽ luyện chế một ít bùa chú cùng đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm, vừa mới thay ca không bao lâu Khải Vinh cùng Hát Huyền có một câu không một câu trò chuyện. Một trận hỗn độn tiếng bước chân chuyển đến, tuy rằng bởi vì ở trong sa mạc nguyên nhân thanh âm cũng không phải rất lớn. Nhưng là đang nói chuyện thiên chung hai người vẫn như cũ nghe được. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy hai mươi mấy đầu cắt sỏi thú chính hướng về nơi này nhanh chóng chạy tới. Có tập kích. Đại gia mau ra đây. Theo hắn nói là, mọi người sôi nổi từ lều chạy chung đi ra, tế ra từng người vũ khí, để phòng nhìn hướng bọn họ nhanh chóng tới gần cắt sỏi thú. Này đó cắt sỏi thú tu vi phần lớn ở 3-4 cấp. Chúng nó cả người nhan sắc cùng trong sa mạc cắt sỏi sắp xỉ. Trên lưng trường hai bài gai ngược, mỗi một đầu đều hiểu rõ mễ chi cao. Chúng nó trong miệng răng nanh đột ở bên ngoài, bén nhọn sắp bén. Làm người chỉ cần nhìn, liền có một loại sởn tóc gãy cảm giác. Phượng Lan Khuynh nghe được hát huyền truyền âm, cũng từ phục hy trong tháp đi ra. Vừa mới đi ra liều trại, liền nhìn đến mọi người đã cùng cắt sỏi thú chiến ở cùng nhau. Lập tức cũng không hề chần chờ. Tế ra mây tiêu kiếm gia nhập chiến cuộc bên trong. Phượng Lan Khuynh tuy rằng hiện tại là kim tiên đỉnh, nhưng là cùng này đó đã là huyền tiên kỳ trở lên cắt sỏi thú, lại là không thể so. Nàng trên người không ngừng bị cắt sỏi thú gai ngược cùng răng nanh gây thương tích, máu tươi đầm địa. Diêu chí nhất kiếm đâm vào trước mặt cắt sỏi thú bụng, quay đầu nhìn thoáng qua đang ở cùng cắt sỏi thú chiến đấu. Toàn thân vết thương chồng chất hắc huyền cùng Phượng Lan Khuynh ba người, khỏe miệng dơ lên một mặt cười nhạo. Như vậy thấp tu vi tới nơi này căn bản chính là tìm chết. Xem ra cũng không dùng hắn ra tay, bọn họ liền chết thẳng cẳng. Phượng Lan Khuynh trên mặt, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, màu trắng quần áo nhuộm đầy màu đỏ tươi vết máu, thân thể đau đớn phản phất đã không hề là chính mình, nàng vẫn như cũ ánh mắt kiên định nắm kiếm, không ngừng cùng cắt sỏi thú chém giết. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh trên người có tam cấp tiên phủ có thể dễ như trở bàn tay đối phó trước mặt cắt sỏi thú nhưng là hiện tại nàng đã ở đột phá điểm tới hạn chỉ có chiến đấu mới có thể càng mau đột phá. Hắc Huyền cùng Liễu Vân Hoành cũng cắn răng kiên trì. Lúc này bọn họ đầu óc chung chỉ có một tín niệm, đó chính là nhất định phải kiên trì đi xuống, nhất định không thể chết được. Hắc Huyền, Phượng Lan khuynh lợi dụng thời gian rảnh ném cho Hắc Huyền một chồng tiên phủ. Lấy Hắc Huyền cùng Liễu Vân Hoành hiện tại tu vi có thể chống được lúc này đã là tương đương không dễ dàng. Nếu không phải vẫn luôn tìm không thấy khẽ hở, nàng đã sớm đem tiên phủ giao cho bọn họ. Phụt. Phượng Lan Khuynh trên người lại một lần bị cắt sỏi thú gai ngược đâm vào, tức khắc máu tươi cuồng phun mà ra. Phượng Lan Khuynh hét lớn một tiếng, một tay huy kiếm, một tay kết ấn, mây tiêu kiếm kiếm mang cùng rậm rạp hỏa vũ thổi quét ở bên nhau, đánh út về phía trước mặt cắt sỏi thú. Cũng ở đồng thời, Phượng Lan Khuynh trong cơ thể tiên nguyên bắt đầu cuồn cuộn lên, ở nàng khắp người nội nhanh chóng lưu động. Trung quanh trong không khí tiên linh khí, cũng nhanh chóng tụ tập lại đây, quần quần không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong. Theo tiên linh khí không ngừng dũng mánh vào, Phượng Lan Khuynh thức hải chúng còn thừa một ít không gian, cũng nhanh chóng bị lấp đẩy. Kia đi thông huyền tiên cấp bậc cái chán, cũng ở linh lực cùng chân nguyên cộng đồng đánh sâu vào hạ, ầm ầm vỡ vụt. Một cổ lực lượng cường đại nháy mắt tràn ngập ở Phượng Lan Khuynh toàn thân, cảm thụ được kia xưa nay chưa từng có lực lượng. Nàng môi đỏ khẽ nết một mặt vui vẻ đổ cung. Huyền tiên lực lượng quả nhiên bất đồng. Lại lần nữa nhìn về phía trước mặt cắt sỏi thú, trong tay mây tía kiếm vung lên, mang theo duệ không thể đường khí thế nhằm phía chúng nó. Tuy rằng vẫn như cũ cùng tứ cấp cát sỏi thú có cực đại tranh lệnh, nhưng là ít nhất hiện tại nàng đối mặt tam cấp cát sỏi thú khi, không hề như vừa mới như vậy vẫn luôn ở vào bị bị đánh cục diện. Trung quanh mọi người cảm nhận được phượng lan khuynh trên người sở tản mát ra hơi thở đều nhịn không được có chút khiếp sợ, nàng thế nhưng ở trong chiến đấu đột phá này thật sự quá không thể tưởng tượng. Nhưng mà mọi người trong lòng khiếp sợ còn chưa quá, một bên Hắc Huyền lại lần nữa mang cho bọn họ chấn động. Chỉ thấy Hắc Huyền đôi tay tê động, trong tay Tam cấp Thiên phủ không ngừng bay ra, ở hắn cùng Liễu Vân Hoành bên cạnh bày ra một đám phòng ngự trận, sát trận, vây trận, trận pháp kỳ thật cùng tu chân giới trận pháp cũng không có cái gì khác nhau. Bất đồng chỉ là bố trí trận pháp sử dụng đùa chú. Theo trận pháp hình thành, chỉ cần tới gần bọn họ cắt sỏi thú, đều bị bị trận pháp thương mình đầy thương tích. Này đó là trận pháp lợi hại chỗ, cho dù tu vi không bằng đối phương, nhưng là chỉ cần bố trí trận pháp đùa chú cùng trận pháp cấp bậc đủ cao, liền có thể đối phó so với chính mình cao hơn vô số lần địch nhân. Phượng Lan Khuynh cùng một con tam cấp cắt sỏi thú chiến ở cùng nhau, nàng xem chuẩn thời cơ thân thể nhảy. Trong tay mây tia kiếm đâm vào cắt sỏi thú cổ. Cắt sỏi thú cổ chỗ tức khắc máu còn phun, tiếp theo cắt sỏi thú liền ẩm ầm ngã xuống đất, chặt đứt hơi thở. Kỳ thật Phượng Lan Khuynh sáng sớm cũng đã nhìn ra cắt sỏi thú nhược điểm. Tuy rằng chúng nó cả người phần lớn đều kiên cố, nhưng là chúng nó cổ chỗ lại là nhất yếu đất. Chỉ là lúc ấy thực lực của nàng quá yếu, căn bản vô pháp công kích đến chúng nó cổ. 10. Gần trong găng tấc, Phượng Lan Khuynh một bên diện sát cắt sỏi thú. Một bên thu chúng nó thi thể. Đối với nàng tới nói, mặc kệ là cắt sỏi thú ra lông, linh hoạch, vẫn là máu đều là có thể dùng để luyện khí, luyện phù thứ tốt. Đang ở phượng Lan Khuynh giết thông khoái là lúc, một con tứ cấp cắt sỏi thú nhanh chóng từ nàng phía sau công hướng về phía nàng. Chủ nhân tiểu tâm phía sau. Hát huyền khỏe mắt thấy như vậy một màn, sắc mặt tức khắc kịch biến, đồng thời bay nhanh hướng về phượng Lan Khuynh phương hướng chạy tới. Lan Khuynh tỉ. Tân Tiểu Ly thấy thế, cũng kêu sợ hai hướng Phượng Lan Khuynh chạy tới. Phượng Lan Khuynh cảm giác được một khẩu nguy cơ từ chính mình phía sau đánh úp lại, vội vàng thân hình chợt lóe muốn tránh thoát, chính là vẫn như cũ bị tứ cấp cắt sỏi thú cái đuôi cấp quét chúng sao eo. Nàng cả người giống như như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phượng Lan Khuynh chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phản phất di vị giống nhau, đau đớn khó nhịn. Một cổ mùi máu tươi sông thẳng nhập nàng cổ họng, nhịn không được phốc. Một tiếng, hộc ra một mồm to máu tươi. Hát huyền nhanh chóng đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, đem trong tay còn thừa tiền phủ. Toàn bộ đối với còn tưởng công kích Phượng Lan Khuynh kia chỉ tứ cấp cắt sỏi thú ném đi. Lan Khuynh tỉ ngươi mau ăn vào đan dược. Tân Tiểu Ly thật cẩn thận nâng dậy trên mặt đất Phượng Lan Khuynh, lấy ra một viên đan dược để vào nàng trong miệng. Phượng Lan Khuynh to mày, chậm rãi mở hai mắt. Nhìn về phía trước mặt vẻ mặt nôn nóng tần tiểu ly, "Tiểu Ly, ta không có việc gì." Thấy Phượng Lan Khuynh tỉnh lại, tần tiểu ly hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Lan Khuynh tỷ ngươi không cần nói chuyện, nhắm mắt lại lại nghỉ ngơi trong chốc lát." Phượng Lan Khuynh suy yếu cười, theo lời nhắm lại hai mắt. Tuy rằng lăn vào đan dược, thương thế đã ở chậm rãi khôi phục trùng, nhưng là hiện tại nàng vẫn như cũ thập phần khó chịu. Hắc Huyền ý niệm vừa động, Từ Phượng Lan Khuynh nhận chung lấy ra một chồng tam cấp tiên phủ, nhanh chóng ở Phượng Lan Khuynh cùng tần tiểu ly bên cạnh bố trí hạ trận pháp sau, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Hán cùng Phượng Lan Khuynh tuy rằng không có khế ước quan hệ, nhưng là bọn họ tâm ý lại là tương thông. Chỉ cần Phượng Lan Khuynh đồng ý, hán tùy thời đều có thể từ nàng nhận chữ vật, phục hy tháp, thậm chí Phượng ngâm bút chung lấy ra đổ vật. Mọi người thấy hát huyền lại lấy ra một chồng tiên phủ, không cấm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn cùng Phượng Lan Khuynh đều là tiên phủ sư không thành? Bằng không sao có thể lấy ra như vậy nhiều tiên phủ? Chiến đấu suốt rằng có hơn 2 canh giờ mới ngừng lại được, tuy rằng cuối cùng là Phượng Lan Khuynh này Phương lấy được thắng lợi, nhưng là bọn họ tổn thất cũng là không nhỏ. Trừ bỏ Phượng Lan Khuynh bị trọng thương hoại, mặt khác mọi người cũng đều bất đồng trình độ bị thương, lại còn có ngã xuống mấy chục người. Là nguyên bản xem khởi rất là khổng lồ đội ngũ, nháy mắt có vẻ có chút thưa thớt, Mọi người thoáng chỉnh đốn một phen sau, lại lần nữa bắt đầu đi tới. Phượng Lan Khuynh còn lại là bởi vì thương thế chưa lành nguyên nhân, từ Hắc huyền cong lên đường. Kế tiếp một đoạn nhật tử, tuy rằng mọi người không có gặp được cái gì chí mạng nguy hiểm, nhưng là tiểu nguy hiểm cũng là không ngừng, bị thương càng lại như chuyện thường ngày giống nhau bình thường. Bóng đêm lại một lần buông xuống, mọi người ở lều trại trung ương đất chống thượng bốc cháy lên lửa trại. Tiểu Ly Phượng Lan Khuynh đem một con nướng tốt thỏ chân đưa tới Tần Tiểu Ly trước mặt. Tuy rằng hai người chỉ là nhận thức ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, nhưng là hai người cũng đã trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hưu. Cảm ơn Lan Khuynh tỷ, Người đối ta thật tốt. Tần Tiểu Ly vui vẻ tiếp nhận thỏ chân cắn một ngụm, thỏa mãn tạp đi vài cái miệng. Lan Khuynh tỷ nướng chính là ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Phượng Lan Khuynh cười ha hả nói. Ấn. Tần Tiểu Ly gật đầu. Lại đại đại cắn một ngụm, một bên ngai một bên hỏi, đúng rồi Lan Quynh tỷ, Chờ ra sa mạc ngươi muốn đi đâu? Phòng chừng còn có hai ngày, bọn họ liền có thể đi ra sa mạc. Nàng thật sự không nghĩ cùng Lan khuynh Tỉ nhanh như vậy liền tách ra. Ta muốn đi Ninh Thiên Thành, nghe nói nơi đó có một hồi thi đấu. Phượng Lan Quynh tự nhiên sẽ không gạt Tần Tiểu Ly. Tần Tiểu Ly nghe vậy, hai mắt tức khắc sáng ngời, kia thật sự là quá xảo. Chúng ta vừa lúc cũng là muốn đi Ninh Thiên Thành, tham gia Ninh Thiên các tuyển chọn tái. Lan Khuynh Tỷ chờ lần này Ninh Thiên các rèn luyện sau khi kết thúc, ngươi cùng Hắc huyền bọn họ cùng chúng ta hồi ngàn dược đảo đi. Phụ thân như vậy đau nàng, nàng nếu là đưa ra làm Lan Khuynh Tỷ bọn họ gia nhập ngàn dược đảo, phụ thân khẳng định sẽ đồng ý hơn nữa Lan Khuynh Tỷ vẫn là cái luyện phù sư. Ngàn dược đảo. Phượng Lan Khuynh vừa nghe tên này, liền biết là cùng luyện đan có quan hệ môn phái. Đối với thủy thiên giới môn phái nàng cũng không phải rất quen thuộc, cho nên tự nhiên không có nghe nói qua ngàn dược đảo. Đúng vậy. Ta phụ thân chính là ngàn dược đảo môn chủ. Chúng ta ngàn dược đảo tuy rằng lấy luyện đan là chủ, nhưng là luyện khí, luyện phù phương diện cũng không thể so môn phái khắc kém. Lan khuynh tỷ chờ ngươi đi, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Tần tiểu ly đầy mặt tiêu ngạo nói. Đương nhiên nàng không phải ở khoe khoang mà là thiệt tình thực lòng muốn làm Phượng Lan Khuynh bọn họ gia nhập ngàn dược đảo. Cái này vẫn là chờ ninh thiên các tuyển chọn sau khi kết thúc rồi nói sau. Phượng Lan Khuynh tuy rằng đối ngàn dược đảo có chút tò mò, nhưng là nàng cũng biết, môn phái cũng không phải tưởng tiến liền có thể tiến. Còn tính có chút người có tự mình hiểu lấy. Một bên Diêu Chí lạnh lạnh nói, Tiểu Ly Sư muội cũng không biết chung cái gì tà, đối loại này lai lịch không rõ người tốt như vậy. Tần Tiểu Ly nghe vậy. Có chút tức giận nhìn về phía Diêu Chí, "Diêu Chí ngươi vì cái gì luôn muốn nhằm vào Lan Khuynh tỷ?" Tiểu Ly sư mọi ngươi lại hiểu lầm, "Ta cùng nàng lại không có gì ăn Tết, như thế nào sẽ nhằm vào nàng đâu?" Diêu Chí nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, "Hắn chính là không quen nhìn Phượng Lan Khuynh bọn họ, nếu là không thân phận, không bối cảnh tán tu, nên an an Phật phận. Tưởng tiến vào bọn họ ngàn dự đảo, "Hừ." Người si nói mộng, "Ta nói cho ngươi Diêu Chí Lan Khuynh Tỉ là ta Tần Tiểu Ly tỷ tỷ. Ngươi nếu là dám lại nói năng lô mãng, ta khiến cho ta ba ba đem ngươi trục xuất ngàn dược đảo. Ta Tần Tiểu Ly nói được thì làm được. Tần Tiểu Ly vẻ mặt chính xác nói, không hề có nửa điểm nói dỡn thành phân ở. Nhìn đến Tần Tiểu Ly như thế bảo hộ chính mình, Phượng Lan Khuynh trong lòng chạy qua một trận ấm áp. Nhìn về phía thở phì phì Tần Tiểu Ly, tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt nhợt nhạt tươi cười. Có Tiểu Ly bằng hữu như vậy. Là nàng may mắn Diêu trí khỏe mắt liếc đến vượng lan khuynh trên mặt tươi cười Nắm tay âm thầm nắm chặt Nhưng là hắn trên mặt lại xả ra một mặt ý cười Tiểu ly sư muội đừng nói như vậy nghiêm trọng sao Ta như thế nào sẽ khi dễ ngươi lan khuynh tỷ đâu? Ha ha a đáng chết nữ nhân Một ngày nào đó ta sẽ là ngươi đẹp Trải qua nửa tháng không đến hành trình sau Mọi người rốt cuộc tới Ninh Thiên Thành Thỉnh đưa ra một chút các ngươi thân phận ngọc bài thủ thành hộ vệ đối với mọi người nói diêu chí đi lên trước lấy ra chính mình ngọc bài đưa cho thủ vệ thủ vệ tiếp nhận ngọc bài nhìn đến mặt trên tin tức vội vàng lộ ra tôn kính thái độ đem ngọc bài còn cấp diêu chí các vị bên trong thỉnh ngàn dược đảo kia chính là thủy thiên giới số một số hai đại môn phái há là hắn một cái nho nhỏ thủ vệ nhưng đã tội diêu chí tiếp nhận ngọc bài cười nói thân phận ngọc bài vẫn là môn cha Chúng ta cũng không thể hỏng dồi quy củ. Nói nữa liền tính là cùng môn phái đệ tử cùng nhau, cũng không nhất định chính là môn phái đệ tử. Hán tử vô tình nhìn Phượng Lan khinh ba người liếc mắt một cái. Thị vệ lập tức liền minh Bạch Diêu Trì ý Tứ, đối với còn lại mọi người nói, linh Thiên Thành có quy định, môn phái đệ tử có thể miễn phí đi vào. Nhưng là tán tu lại nhất định phải trả phí vào thành. Mỗi vị tán tu vào thành phí, một quả trung phẩm thiên tinh. Phượng Lan khinh nhàn nhạt liếc Diêu Chí liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng hiện tại tiền không nhiều lắm, nhưng là phó vào thành phí vẫn là không có vấn đề. Chỉ là kia Diêu Chí nơi trốn nhằm vào chính mình ba người, làm nàng cực kỳ chán ghét. Diêu Chí khỏe miệng đắc ý gửi lên, khiêu khích chi ý thập phần rõ ràng. Nếu không phải có tiểu lì sư muội che chở bọn họ, hắn đã sớm ra tay giết bọn họ. Tiến vào Ninh Thiên Thành, mọi người hỏi vài gia khách điếm sau phát hiện. Bởi vì ninh thiên các tuyển chọn tái nguyên nhân, cơ hồ đại đa số khách điếm đều đã đầy ngập khách. Cho dù có phong chống, cũng trụ không dưới bọn họ nhiều người như vậy. Như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta tách ra trụ đi. Tao Tuấn ngẩn đầu nhìn hạ sắp muốn ám xuống dưới sắc trời để nghị nói. Lan khuyên tỷ chúng ta đi vừa mới kia ra khách điếm đi, nơi đó vừa lúc có hai gian phòng, người ta một gian, Hắc huyền cùng Liễu Vân Hành một gian. khi nói chuyện Tần Tiểu Ly đã lôi kéo Phượng Lan Khuynh tay, hướng về khách điếm phương hướng mà đi. Tiểu Ly sư mọi ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Tao Tuấn gọi lại muốn ly khai Tần Tiểu Ly bốn người. Tuy rằng đã cùng Phượng Lan Khuynh ba người ở chung thật lâu, nhưng là làm Tiểu Ly sư mội theo chân bọn họ đơn độc ở bên nhau, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Chính cái gọi là phòng người chi tâm không thể vô. Ta đã quyết định muốn cùng Lan Khuynh sư tỷ trụ cùng nhau. Tần Tiểu Ly nhìn về phía Tao Tuấn, vẻ mặt chính xác nói: "Tao Tuấn cùng Tần Tiểu Ly ở chung như vậy nhiều năm, tự nhiên hiểu biết nàng tính tình. Tuy rằng nàng bình thường một bộ vạn sự hảo thương lượng bộ dáng, nhưng là một khi quyết định một sự kiện, lại là mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Chúng ta đây không bằng lại tìm xem đi, nói không chừng tiếp theo ra khách điểm có phòng đâu. Dù sao nếu chỉ là Tiểu Ly sư muội cùng Phượng Lan Khuynh bọn họ ba người, hắn là không yên tâm." Hơn nữa hắn cũng đáp ứng quá sư phó, phải hảo hảo chiếu cố tiểu ly sư muội không cho nàng đã chịu thương tổn. Tần tiểu ly nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy được rồi. Nếu là bọn họ đoàn người thật có thể trụ cùng nhau, tự nhiên là tốt nhất bất quá Thấy tần tiểu ly đáp ứng, tào tuấn đám người cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, tiếp tục tìm kiếm khởi khách điếm tới. Thức mau, mọi người lại phát hiện một khách điếm. Đi vào khách điếm, chỉ thấy chỉ cần là ăn cơm đại sảnh. Cũng đã là đầy ngập khách. Vài vị là ăn cơm vẫn là ở trọ. Tiểu nhị đi lên trước cười hỏi. Ở trọ bây giờ còn có không có phòng. Tào Tuấn hỏi. Kỳ thật trong lòng đã không ôm cái gì hy vọng. Trong cửa hàng chỉ còn lại có một gian phòng. Tiểu nhị có chút khó xử nói. Bởi vì Ninh Thiên các tuyển chọn tái nguyên nhân, hiện tại Ninh Thiên thành lớn lớn bé bé khách điếm, cơ hồ đều ở vào mãn khách trạng thái. Này gian phòng ta muốn. Tân Tiểu Ly nói xong, đối với một bên Phượng Lan Khuynh nói, Lan Khuynh tỷ ta và ngươi ở nơi này đi. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Đối với trụ nào nàng nhưng thật ra không có ý kiến. Tao tuấn mấy người nhìn nhau, cứ việc vẫn là không quá yên tâm, nhưng là cũng không hề phản đối. Lấy hiện tại Ninh Thiên Thành tình huống tới xem, muốn tìm được một nhà có thể làm cho bọn họ trụ cùng nhau khách điếm, thật sự phi thường khó khăn hai vị cùng tiểu nhân lại đây đăng ký một chút đi. Tiểu nhị là cái cơ linh người, nghe được tần tiểu ly nói vội vàng cười nói. Hắc huyền ngươi cùng Liễu Vân Hoành đi vừa mới kia ra khách điếm đi. Phượng Lan Khuynh đối với một bên Hắc huyền nói xong, theo tiểu nhị hướng về quay đi đến. Là chủ nhân. Hắc huyền đáp, bất quá hắn cũng không có lập tức liền rời đi. Hắn tính toán chờ đến Phượng Lan Khuynh các nàng an toàn tiến vào phòng sau, lại cùng Liễu Vân Hoành rời đi. Phượng Lan Khuynh cùng Tần Tiểu Ly phân biệt lấy ra chính mình thân phận hàng hiệu đưa cho trường Quầy. Trường Quầy nhìn đến Phượng Lan Khuynh thân phận hàng hiệu, cười ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Nguyên lai là Phượng Tiểu Thư, chúng ta chủ nhân đã vì ngài an bài hảo trụ địa phương. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc nhìn trường Quầy. Ở Thủy Thiên Giới nàng nhận thức người cũng không nhiều, trừ bỏ giúp qua nàng một lần bách hàn. Chẳng lẽ là hắn? Nhà ta chủ nhân họ bách. Trường quay cười nói, hắn cũng không có nói ra bách hàng tên đầy đủ, bất quá hắn tin tưởng Phượng Lan Khuynh hẳn là đã biết. Thì ngươi thay ta tạ một chút các ngươi chủ nhân, nói cho hắn này phân ân tình ta Phượng Lan Khuynh nhớ kỹ. Nàng cung bách hàn không thân chẳng quen, hắn như thế trợ giúp chính mình làm nàng thật sự thực cảm động. Trường quay cười gật gật đầu, tự mình ở phía trước dẫn đường nói, Phượng Tiểu Thư xin theo ta tới. Ở Ninh Thiên Thành đại đa số sản nghiệp đều là bọn họ chủ nhân. Cho nên chỉ cần Phượng Lan Khuynh đưa ra thân phận hàng hiệu, đến cái nào khách điếm đều có thể hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Thức mau, trưởng quầy liền lãnh Phượng Lan Khuynh đoàn người đi tới hậu viện một cái sân, Phượng Tiểu Thư ngài liền ở nơi này đi. Viện này thật lớn a, Đủ chúng ta đại gia cùng nhau trụ. Thân Tiểu Ly ánh mắt tinh lượng nhìn trước mặt thập phần lịch sự tao nhà sân, trên mặt tràn đầy vui mừng chi sắc. Tao tuấn tìm tòi nghiên cứu đánh giá Phượng Lan Khuynh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nàng rốt cuộc là người nào? Diêu trí khinh thường điểm môi. Lại thế nào vẫn là một cái tán tu? Ở trường quầy an bài hạ, mọi người từng người tiến vào phòng. Bởi vì phòng nhiều nguyên nhân, Phượng Lan khinh cũng không có cùng tần tiểu ly một phòng. Nàng thiết hạ cấm chê sau, cùng hắc huyền cùng nhau tiến vào phượng ngâm không gian. Còn có ba ngày chính là ninh thiên các tuyển chọn tái báo danh, nàng tính toán dùng này ba ngày thời gian. Nhiều luyện chế một ít tiên phù để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở ly vượng lan khuynh bọn họ khách điếm không xa một nhà khác trong khách sạn, một người thân xuyên áo bào trắng tuyệt mỹ nam tử đang ngồi với ánh trăng dưới độc trước. Vân khuynh triệt uống liền một hơi ly trung rượu, lại lần nữa cầm lấy bầu rượu vì chính mình đổ một ly, nhìn bầu trời trăng tròn, khẽ thở dài một tiếng, khuynh nhi chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau a? Khuynh triệt sư đệ ngươi tại đây a. Một đạo kiều mị thanh âm từ một bên truyền đến. Vân Khuynh Triệt hơi hơi nhíu hạ mì, nâng lên trong tay chén rượu, lại lần nữa đem ly chung rượu uống cạn. Dương ngữ đồng đạp nhẹ rượu nệm bước, chậm rãi đi vào Vân Khuynh Triệt đối diện ngồi xuống. Nàng lấy ra một cái ly uống rượu, cầm lấy thượng bầu rượu vì chính mình cùng Vân Khuynh Triệt các đổ một ly. Uống rượu vẫn là hai người hảo, Khuynh Triệt sư đệ, sư tỷ kính ngươi một ly. Nàng cười dơ lên trong tay chén rượu. Nữ đồng sư tỷ ngượng ngùng ta có chút mệt mỏi, liền trước cáo tử. Vân Khuynh Triệt nhàn nhạt nói xong, đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng về chính mình phòng đi đến. Đi vào tiên giới sau, hắn liền gia nhập Vô Cực môn. Muốn biến cường, gia nhập môn phái là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa theo bọn họ điện chủ theo như lời, mỗi 50 năm chín giới liền sẽ tuyển ra 50 danh hữu tú đệ tử đi tham gia chín giới cộng đồng cử hành người mạnh nhất đại tái. Đến lúc đó hắn liền có cơ hội cùng Khuynh Nhi bọn họ đoàn tụ. Lấy Khuynh Nhi thiên phú hắn tin tưởng nàng nhất định có thể tiến vào môn phái, tham gia cái kia người mạnh nhất đại tái. Cho nên hắn nhất định cũng muốn nỗ lực tu luyện mới là. Nhìn vân Khuynh triệt rời đi bóng dáng, dương ngữ đồng khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt nhất định phải được độ cung. Nàng muốn nam nhân, là tuyệt đối trốn không thoát tay nàng tâm. 11. Tuyển chọn tái Ninh Thiên Thành lần này tuyển chọn tái tổng cộng chia làm hai cái tái khu, phân biệt là môn phái đệ tử tuyển chọn khu cùng tán tu tuyển chọn khu. Tuyển chọn khu lại chia làm đông, tây hai cái tuyển chọn sân thi đấu. Đồng dạng, đợi cho tiến vào Ninh Thiên các người được chọn tuyển ra sau, môn phái đệ tử cùng tán tu cũng sẽ từ bất đồng nhập khẩu tiến vào Ninh Thiên các. Lan Khuynh Tỷ, Ta thật sự hảo không nghĩ cùng ngươi tách ra Nga. Tân Tiểu Ly kéo phượng Lan Khuynh cánh tay. Đầy mặt không tình nguyện nói. Nhưng là nàng cũng biết, cho dù không tình nguyện cũng là không có cách nào. Lan Khuynh tỷ bọn họ rốt cuộc không phải môn phái đệ tử, là không có tư cách tiến vào môn phái tuyển chọn tại khu. Phượng Lan Khuynh cười nhạt xoa xoa tần tiểu ly đầu tóc, nhà đầu đốc. Chúng ta thực mo là có thể gặp mặt. Tuy rằng môn phái đệ tử cùng tán tu sẽ từ bất đồng nhập khẩu tiến vào.